chương 140 như diều một Như thế nào? Ân thiệu nguyên những mày. Không phải, ngươi làm ta hoán một lát. Thật dài lông mi rất nhỏ mà run lên một chút, cố khê kiểu quay đầu đi, từ trước đến nay thanh đạm không gợn sóng trên mặt có điểm run rẩy liền đường nhạn linh đều biết đem phòng bố chi thành màu lam nhạn, nhưng hắn như thế nào liền tuyển như vậy một chiếc xe. Cố khê kiểu ngẩng đầu, màu đen đôi mắt hơi hơi nheo lại, môi mỏng một nhấp, một lần nữa xoát cái nhan sắc. Làm nửa ngày ngươi là ở ghét bỏ này nhan sắc ga ân thiệu nguyên cười ra tiếng tới, một đôi mắt đào hoa bà quang liễm diễm, ai ta nói, tuy rằng này xe hình là ta tuyển, nhưng này nhan sắc lại là giang ca nhìn chúng. Lúc ấy ta đã xem trọng màu trắng, hắn lại chỉ vào cái này nhan sắc nói, liền phải cái này. Ân thiệu nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống ngợi lên khỏe miệng, cho nên, ngươi còn muốn đổi sao. Này nhan sắc là giang thư huyền chọn. Cố khê Kiều nhịn không được đỡ chán, nghĩ nghĩ đối phương kia thâm thúy ngũ quan, lãnh lệ tốt sát đôi mắt, như vậy một cái sát phạt quả quyết người, hắn đến tột cùng lại như thế nào tuyển cái nhan sắc? Ân thiệu nguyên đoạn không có lừa chính mình yêu cầu, đầu càng đau làm sao bây giờ. Ngươi xuống dưới, ta thử xem xe. Cố khê Kiều rồi dám làm ân thiệu nguyên xuống xe. Ngươi có thể chứ? Ân thiệu nguyên có chút không yên tâm, chần chừ mà mở cửa, nếu không ta ngồi ở ghế phụ. Cố khê kiểu trực tiếp cầm chìa khóa, ngồi trên đi bắt đầu phát động xe, dù sao cũng là khai quá máy kéo người, đừng xem thường ta. Ân thiệu nguyên chỉ phải đứng ở tại chỗ ôm ngực xem nàng, thấy nàng thủ pháp tuy rằng mới lạ nhưng là không ra cái gì sai mới tính yên tâm, đem ánh mắt chuyển tới lái xe nhân thân thượng, này vừa thấy lại có chút sững sờ, có lẽ hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì giang thư huyền liếc mắt một cái nhìn chúng cái này nhàn sắc. Hông nhạt thật sự thực cho người. Cố khê tiểu làn ra bản thân liền như đóa ngọc giống nhau, tại đây phiến hồng nhạt trùng chút nào không hiện đột ngột. Đặc biệt là cặp kia thon dài như ngọc tay, bị màu đen tay lái một sơn phá lệ trắng non tu mỹ, đạm sắc môi mỏng hơi hơi nhấp, giữa mày rõ ràng lộ rồi rám thần sắc. Ngày xưa hoa mỹ thanh lệ tiểu hài tử, hôm nay lại bằng thêm điểm diễm sắc. Giang ca ánh mắt sắc thật hảo ân thiệu nguyên thấy cố khê tiểu càng khai càng quen luyện, cũng liền mặc kệ, trong miệng bắt đầu nói thầm. Khó trách sẽ tuyển cái này nhan sắc. bất quá hắn nếu là biết lại là loại này hiệu quả, khẳng định muốn hôi đến trong xương cốt. Nay chiếc xe là muốn hiện tại khai đi, vẫn là phóng nơi này. Vốn là tính toán trực tiếp khai đi rồi, nhưng là ân thiệu nguyên nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy tính. Ta thật sợ người khai này chiếc xe lên phố, những cái đó năm sẽ một người tiếp một người đi lên ăn vạ nhi, liên quan lấy thân báo đáp. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ân thiệu nguyên vẻ mặt một bức. Không thể dẫn sói vào nhà a, tính, xe lưu nơi này đi, ta cùng giám đốc nói một tiếng, đến lúc đó ngươi muốn khai thời điểm liền tới đây lấy, bọn họ đều nhận ngươi mặt. Cố Khê Kiều gật đầu, nàng vốn cũng không tính toán khai nó đi ra ngoài, còn cần một chút thời gian tới tiếp thu nó tồn tại. Rốt cuộc, cái này nhan sắc thật sự. Hai người giữa chưa ăn cơm, liền ai bận việc nấy đi. Ở thị phố đồ cổ người từ trước đến nay không ít, các tuổi tác đều có. Bất quá phần lớn là thượng tuổi lão nhân, cũng có muốn nhặt của hời người trẻ tuổi, những cái đó quán chủ nhóm thích nhất hố chính là này đó còn không có ra cổng trường non nhóm. Cố khê kiều tiến nơi này, đã bị nơi này náo nhiệt cấp hấp dẫn ở. Trong mắt dạo qua một vòng nhi, không đợi đi vào đi, hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện, kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ, giám bảo, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 20 tích phân. Ánh mắt theo giao diện thượng mũi tên xem qua đi liên nhìn đến một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân ở một cái trang trí cổ xưa trong cửa hàng rồi rắm, kia quán chủ cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình vật phẩm. Đây chính là thời tống cung đình dùng nhựa diêu ngươi xem này xứ men xanh, màu sắc xanh tươi hoa tư, men gốm nước phỉ nhuận đánh lượng, thời tống năm đại danh diêu một nghìn vạn làm ngươi cũng là nhạt đại tiện nghi. Trước 141 Nhựa diêu 2. Đường văn ba rồi rắm mà nhìn trong tay xanh lá cây sắc mầm Từ vẻ ngoài thượng nhìn tựa hồ là không có gì vấn đề, 1000 vạn với hắn mà nói cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, bất quá nếu thật là thời tống như diêu, này mâm ít nhất giá trị 5000 vạn. Bất quá này nguy hiểm cũng có chút nhi. Rốt cuộc là mua vẫn là không mua? Này mâm nhưng thật ra tinh xảo. Một người tuổi trẻ giọng nữ đột nhiên vang lên, tại đây nắng hè trói trang ngày mùa hè làm người có một cổ cam liệt cảm giác. Đường Văn Bá nhìn đến người, trước mắt sáng ngời. Cũng không có cảm thấy người tuổi còn nhỏ liền đem người xem nhẹ đi, tiểu cô nương nhưng có cái gì cao kiến. Nay tiểu lão đầu màu tóc hoa dâm, ăn mặc màu trắng luyện công phu ánh mắt sáng ngời có thần, trên mặt nếp nhăn khe danh có vẻ thực bình thản làm người không khỏi sinh ra hảo cảm tới, cố khê kiểu cười cười, cao kiến không thể nói, chỉ là nói nói chính mình cái nhìn. Nhữ riêu vì cung đình lũng đoạn, chế khí bất kể phí tổn, đều lấy mã não nhập men uống Cho nên men gốm sắc phần lớn trình xanh thẫm, phấn thanh, thiên lam sắc. Này mâm men gốm mặt dễ chịu nhu hòa, thai chất tinh tế, men gốm mặt chặt chém so tinh mịn, khí biểu trình cánh ve văn thật nhỏ trạng. Thấy nàng sắc thật là trong nghề, đường văn bá trước mắt sáng ngời liền đem mâm đặt lên bàn, tuy nói đồng hành chi gian không bình luận, nhưng hắn từ trước đến nay không chịu này quy củ đốt thuốc, tiểu cô nương ngươi cấp trưởng trường mắt. Cố khê kiều lấy quá mâm, cầm kính lút tinh tế nhìn sau một lúc lâu mới bung thế nào Đường Văn Ba thấy nàng biểu tình bình tĩnh sợ không rõ nàng ý tứ những diêu thai trong đất đường hơi lượng đồng nên chiếu sáng xem hơi thấy màu đỏ thai sắc hơi trùng hơi mang màu vàng tục xương hương cho thai mà như châu trường công hẻm những diêu khí thai trình màu xám trắng so mặt khác diêu khẩu thai sắc hơi bạch đây là bắc tống quan diêu chủ yếu đặc thủ. cố khê kiều sửa sang lại hạ ngôn ngữ Này đó ta đều xem qua, không có bất luận vấn đề gì. Đường văn bá nhìn mâm, ánh mắt tỏa sáng. Cố khê kiều lắc đầu, này chỉ là thứ nhất, tư liệu lịch sử chung có ghi lại. Lúc ấy thiêu chế nhữ riêu khi đổ vật với cực nóng nung hạ sinh ra khuyết tật. Bọn họ đếm thử nhiều loại phương pháp mới tìm được một loại thực vật tăng thêm. Giải quyết vấn đề này, đây cũng là men gốm biểu chặt chém ngọn nguồn. Này chỉ mâm chặt chém rất giống như riêu. Nhưng kỳ thật thiêu chế trong quá trình gia nhập hóa chất vật phẩm, cho nên bản tài ăn nói thành cho bạch, dưới ánh mặt trời xem cũng không thấy sắc thái biến hóa, nhìn kỹ, men gốm biểu tế phao đại mà thô ráp, không bằng những diêu tinh tế. Chủ tiệm thấy cô Khê Kiều nói được đạo lý rõ ràng, biểu tình cứng đờ rất nhiều. Đường văn bá đem mâm bắt được thái dương phía dưới chiếu chiếu, dưới ánh mặt trời bình thân phản xạ ra chói mắt ánh nắng, sắc thái không hề biến hóa. Nhữ Diêu từ trước đến nay có qua cơn mưa trời lại sáng vân phá thân, ngàn phong bích ba thúy sắc tới nói đến, trong vòng càng tăng lên hành một câu dù có bạc triệu không bằng nhữ sứ một mảnh, cũng bởi vậy, nhữ Diêu di đủ chân quý, trong vòng đều tưởng chân quý một hối, nhưng mà loại này chân bảo, từ trước đến nay khả ngộ bất khả cầu. Nghĩ đến nhữ Diêu cũng không phải tùy ý có thể thấy được đường văn bá thở dài một tiếng, hắn tự biết nhữ Diêu chân quý, cũng không phải đặc biệt thất vọng. Tinh lượng hai mắt chuyển hướng, cô khê tiểu, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, ánh mắt so một ít người thạo nghề đều lóe, hậu sinh khả uy a, vừa vặn đối tống diêu có điểm nghiên cứu mà thôi, không dám cùng đại gia đánh đồng cố khê tiểu vội vàng xua tay, luận mặt khác ta là rốt đặc cắn mai. Nàng cố nhiên xem qua giám định đồ cổ phương diện thư tịch, nhưng dù sao cũng là lý luận suông, có rất nhiều chi tiết nếu không phải hệ thống giả quét giám định nàng vô cùng có khả năng sẽ xem nhẹ. Này một hàng sở yêu cầu kinh nghiệm cùng kỹ xảo quá nhiều, không phải dựa vào sách vở liền có thể. Đường văn bá cao giọng cười to, đối này mặt mày ôn hòa, khí chất như lan tiểu nữ hài nhi không khỏi nhiều vài phần hảo cảm. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đạt được 20 điểm tích phân. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến đường văn bá đối ký chủ hảo cảm độ vì 28, hay không thêm đến bạn tốt danh sách. Trưng 142 cổ ngọc. Hệ thống thanh âm đột nhiên nhớ tới, cố khê tiểu nhìn vị này có điểm hạc phát đồng nhan lão nhân, dối tay sờ sờ cảm, liền đồng ý gia nhập bạn tốt danh sách, cái này tiểu lão đầu có điểm ý tứ. Hai người lại hàn huyên vài câu, có chút nhất kiến như cố cảm giác, đường văn bá càng là yêu thích trước mắt đứa nhỏ này, so nhà mình kia hôn tiểu tử khá hơn nhiều, Ngươi cùng ta tôn tử tuổi sắp xỉ, tiêu ta một tiếng đường ra ra đi, chúng ta đều không mệt. Đường ra ra, Cố Khê Kiều lập tức đã kêu một tiếng. Đường Văn Ba tự nhiên thật cao hứng, rồi sau đó hỏi, "Ngươi tới chỗ này là muốn tìm thứ gì sao?" Cố Khê Kiều ánh mắt ở trong tiệm dạo qua một vòng nhi, trên cơ bản dám định nơi này không có chính mình muốn, nghĩ nghĩ, nàng liền nói thực ra, "Ta muốn tìm cổ ngọc, bất quá giống như rất khó." Lớn như vậy cửa hàng đều không có một khối cổ ngọc, càng đừng nói mặt khác cửa hàng. Cổ ngọc, cổ ngọc Đường văn bá có chút kinh ngạc xem xét mắt cô khê kiểu, như thế khó làm, bất quá này phố cũng không ngắn, cẩn thận tìm xem, cũng nên là có thể tìm được rồi. Ta lão nhân hôm nay cũng không mặt khác chuyện này, liền bồi ngươi tìm xem đi. Hai người làm bạn, đem phố đồ cổ lớn nhỏ sạp đi dạo cái biến, cũng không tìm được một khối cổ ngọc, cô khê kiểu chỉ mua được hai khối hiện mài ruông ngọc thạch. Thật là quái, một cái cổ ngọc cũng chưa tìm được đường văn bá nhìn nhìn sắc trời. Có chút chần chờ mà nhìn Cố Khê Kiều, "Ngươi xem, chúng ta muốn hay không đi về trước, ngày mai lại qua đây tế tìm, kia mấy nhà cửa hàng ngày mai sẽ có một đám hóa đi lên." "Đường gia gia, hôm nay thật là phiền toái ngươi, ngươi đi về trước đi, ta nhìn nhìn lại." Cố Khê Kiều giơ tay che mắt, nửa ngày mới buông xuống, nàng có một loại mãnh liệt cảm ứng, bên này Nhi có cẩu ngọc, chỉ là nàng tạm thời tìm không thấy. Nàng giơ tay thời điểm Thủ đoạn gian phỉ thúy vòng ngọc trượt ra tới. Đường văn bá đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn cái kia vòng tay, đã lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Đường gia gia cố khê kiểu nhứng mẩy. Không có việc gì đường văn bá thu thần sắc, kia cái gì, ta đi trước. Cố khê kiểu đứng ở tại chỗ nhìn đường văn bá bóng dáng như suy tư gì nâng lên tay, trong đầu nháy mắt xoay rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là nhất nhất bông, lập tức quan trọng nhất vẫn là tìm được kia khối ma người cổ ngọc. Hệ thống, này khối cổ ngọc tàng đến quá sâu, ngươi có biện pháp nào sao? Cố khê kiều xoa xoa đau đầu đầu, nàng hiện giờ đã thành công thăng cấp luyện cốt cảnh giới, tinh thần lực cũng hơn xa ngày xưa có thể so, bao trùm trụ chủ toàn bộ phố đồ cổ đều không nói chơi, nhưng cho dù như thế, nàng tập trung tinh thần lực cũng cảm thụ không đến kia khối cổ ngọc gần thân nơi. Hiện tại tinh thần lực đã đem hết khô kiệt, trong khoảng thời gian ngắn là không thể thuyên chuyển. Thỉnh chờ một lát, Thuyên truyền hệ thống tra tìm cổ ngọc yêu cầu 50 tích phân. Hệ thống thực mau liền tra tìm tới rồi phương pháp. Như vậy quý? Cố Khê kiểu kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng hệ thống có thể tùy tiện ra quét, liền cùng ra quét người bệnh toàn thân như vậy. Hệ thống ở trên hư không trung cho nàng phổ cập khoa học, Cố mỹ nhân, ngươi tìm này khối cổ ngọc đã vượt qua địa cầu cổ ngọc Phá Vi, nó trên người linh khí đạt tới trình độ nhất định, bắt đầu học được ngụy trang chính mình. Hệ thống tìm nó cũng yêu cầu hoa năng lượng, tiêu phí năng lượng càng lớn yêu cầu tích phân tự nhiên càng nhiều. Khấu liền khấu đi cố khê kiểu khẽ tán môi, cho ta tìm được nó. Đinh! Thành công khấu chữ 50 tích phân. Đã tìm được mục tiêu. Trong suốt giao diện thượng hiện lên một cái trong suốt mũi tên, cố khê kiểu theo mũi tên, thực mau liền tìm tới rồi một cái tiểu sạp, sạp thượng bãi thượng vàng hạ cám vật phẩm. Sắp nhất thấy được địa phương bãi một cái chén nhỏ. Mà kia khối cổ ngọc, đúng là một khối đen như mực hòn đá bị quán chủ dùng để lót chén đế. Trước 143 cổ ngọc, 2. Cố khê kiểu cuối cùng hoa hai vê đút mua cái kia chén nhỏ, nàng điên điên kia khối đen như mực cục đá, đen bóng đôi mắt nhìn quán chủ, này cục đá phân lượng còn có thể, ta lấy về đi lót chén. Quán chủ mắt thấy hố một cái coi tiền như rác, hết sức vui mừng đem kia chén bao lên đưa cho nàng rồi sau đó bắt đầu đếm tiền nghe vậy đầu cũng không nâng mà nói, cầm đi đi. Cố Mỹ Nhân, ngươi đây là tính nhặt của hời sao? Trong hư không hệ thống hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi trong tay cổ ngọc liền không nói, riêng là cái này chén cũng có địa vị đi. ân Cái này chén là thanh triều con diêu niên đại không xa, chỉ là chén đế khắc trương bị người cố tình mài đi, cho nên quán chủ mới không có cố tình đi xem, hắn thu tới thời điểm phỏng trừng cũng liền mấy chục khối. Ta hoa hai vạn hắn cũng là kiếm lời, phỏng trừng còn dưới đáy lòng gửi ta là cái ngốc tử. Cố khê kiểu ngăn cản xe hồi biệt thự. Chuẩn bị bán sao. Ta xem cái này thanh hoa chén giá thị trường, cũng bất quá trăm vạn. Không bán, trở về cấp ha ha đường bắt cơm. Cố khê kiểu tùy tay đem chén ném vào bao vây không gian, rồi sau đó lấy ra kia khối cổ ngọc tinh tế nghiên cứu. Hệ thống. Nhà các ngươi cậu là vàng làm sao? Nàng mua ngọc thạch là vì kêu buồn phá thư thượng ghi lại một loại thượng cổ ngọc thạch trận, loại này trận pháp có thể thu nạp tiến ngọc thạch trung. Đường nhạn linh cho nàng lễ vật quá nặng, nàng vẫn luôn không nghĩ ra được muốn đưa cái gì lễ vật, thẳng đến hệ thống nhắc tới cái này ngọc thạch trận pháp, dùng ngọc ôn dưỡng nhân thể, mỹ dung dưỡng nhan, quan trọng nhất chính là bảo mệnh, tuy rằng không nhất định dùng được đến, nhưng đây là nàng có khả năng lấy ra tới đồ tốt nhất. Mặt khác đều hảo thuyết chỉ có đưa cho Giang thư huyền lễ vật không dễ làm, hắn là cái cổ võ cấp bậc rất cao người, bình thường phù ấn thêm thành đôi hắn vô dụng, mà phù ấn cấp bậc càng cao, đối này vật dẫn yêu cầu cũng càng cao, cho nên Cố Khê tiểu mới như vậy cố sức tìm một khối cổ ngọc. Này khối cổ ngọc bên ngoài có một tầng bao tương, Cố Khê tiểu không nghĩ đưa đi chuyên nghiệp cửa hàng đi rửa sạch, chỉ phải hoa năm tích phân hướng hệ thống mua sắm đặc thù nước thuốc. Nước thuốc rửa sạch quá cổ ngọc dần dần lộ ra nguyên trạng. Khoan nhiều vì loa trạng, đây là một khối hình tròn ngọc, hoàng như trưng túc, bạch như tuyết phương, mặt ngoài rất là bóng loáng, mặt trên điêu khắc đến rồng bay sinh động như thật. Long thân là dùng song long văn khắc hoa, từ xa nhìn lại, một cổ cổ xưa chi khí ập vào trước mặt. Hệ thống, mua sắm thiên phủ. Cố khê kiều nắm lấy cổ ngọc, tinh tế xem xét một phen mới mở miệng. Cổ ngọc vừa vào tay, nàng liền cảm giác được một cổ nhu hòa lực lượng từ lòng bàn tay dũng bánh vào. Đinh. Khấu trừ 1.500 tích phân, phù ấn mua sắm thành công. Tức khắc một chuỗi phức tạp phù ấn thủ pháp bị nhưng nhập trong đầu, cố khê kiểu nhắm mắt lại tiến vào hư không nhất biến biến biểu thị này đạo phù ấn, thẳng đến cảm giác không sai biệt lắm, mới trợn mắt. Trước mặt cổ ngọc trầm dãi phù đến không trung, cố khê kiểu giơ tay bấm tay niệm thần chú, hiện thực cùng hư không không giống nhau, trong hư không nàng có thể làm lơ pháp tắc nhưng thế giới hiện thực, theo thủ pháp của nàng, Đã chịu cường đại đánh sâu vào, linh khí không ngừng dũng mãnh vào trước mặt Ngọc Trung. Cố khê kiểu thủ pháp càng lúc càng nhanh, trắng non trên mặt dần dần có hãn tích xuất hiện. Theo cuối cùng một động tác, cổ Ngọc nhanh chóng mà xoay tròn lên, cuối cùng đình chỉ, lúc này quyết thành. Lúc này, đang ở vùng ngoại ô giang thư huyền tâm thần vừa động hắn nhìn thành phố không trung phía trên linh khí dũng thành một cái lốc xoáy, trên mặt một mảnh kinh ngạc, bởi vì nghĩ chuyện này, thủ hạ nửa phần không có lưu tình cùng hắn đánh nhau người lão đạo sĩ đung nhiên phun ra một ngụm máu đen giang thư huyền thấy vậy lạnh lùng trên mặt vô nửa phần biến hóa hắn nhìn lão đạo sĩ trên người quanh quẩn hắc khí thật lâu sau mới vung tay lên lão đạo sĩ thi thể đã biến mất chỉ còn lại hình người hôi mặn bị gió thổi qua tất cả đều tiêu tán hắn đón gió mà đứng nhìn kia thật lớn lúc xoáy thâm thúy mắt đen cảm xúc cuồn cuộn lớn như vậy động tĩnh ra ra đều không thể làm ra đến đây đi Đến tuột cùng là vị nào ẩn sĩ? Chờ đến lúc xoay biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, đem chuyện này đi nhớ, tâm niệm vừa động, biến mất tại chỗ. Trước 144 thị viện, 1. Cố khê kiểu chậm rãi đem cổ ngọc cầm trong tay, quanh thân linh khí đã đạt tới xương mù hóa, trận pháp phong ấn lúc sau, cổ ngọc trở nên càng vì bắt mắt. Cố mỹ nhân, này khối ngọc chân quý nhất không phải tụ linh, mà là một cái mệnh nó sẽ ở ngọc chủ gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi bảo thứ nhất mệnh 1.500 tích phân thật là tiện nghi giang thư huyền hệ thống ngữ khi hơi ẩm 1.500 tích phân ngẫm lại nó đều thì đau người mới thăng cấp không bao lâu không thể liên tục thăng chờ thêm một đoạn thời gian tích cốt đủ rồi tích phân liền cho người thăng biết hệ thống suy nghĩ cái gì cố khê tiểu chỉ đạm đạm cười nồng đậm linh khí hạ nàng sắc mặt như mỹ ngọc quanh quang mỹ nhân hoàng hoa Này khối ngọc bản thân liền rất hoàn mỹ, nàng không chuẩn bị cho nó cải tạo, đêm này thu hồi bao vây đồng thời lấy ra hai khối hiện ma ngọc thạch. Cấp đường nhạn linh cùng ân kỷ niên phù ấn không cần như vậy hà khắc, cố khê kiểu tiêu phí 100 tích phân mua sắm bình thường phong ấn, lần này không chung không có gì dị tượng xuất hiện, không khí hơi hơi giao động hạ, trận pháp liền thành. Bất quả nó còn chỉ là phôi hình, còn cần mài rũa một phen, cố khê kiểu thật sự không có tâm lực. Liền đem chuyện này giao cho hệ thống. Hệ thống hoa một chút tích phân đem Ngọc Thạch phát họa thành hoa thai cùng nhận ban chỉ. Hệ thống xuất phẩm tự nhiên là tốt, kia đối hoa thai chỉnh nước mắt tích trạng, mặt trên khắc cấn này thật nhỏ hoa văn, ánh đèn hạ tản ra mông lung quan mang. Này cũng không phải Ngọc Thạch bản thân hiệu quả, mà là bởi vì điều khắc góc độ tiện tay pháp, làm hoa thai ở bất đồng cường độ ánh sáng hạ phản xạ ra bất đồng quan mang. Thật có thể nói là là xảo đoạt thiên công. Sợ là trên thế giới đứng đầu thiết kế sư cũng rất khó làm ra như vậy thiết kế phẩm. Cố Khê Kiều không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nàng vội xong này hết thảy, tinh thần lực đã siêu tiêu khô kiệt, đại não phảng phất muốn tắt nước, như thế đau đớn ở dưới. Nàng khuôn mặt như cũ thanh đạm, vô nửa phần biến hóa. Giang Thư Huyền trở về thời điểm Cố Khê Kiều đã nghỉ ngơi, Trương Tẩu hôm nay mới vừa hồi, cho hắn để lại cơm, hắn vội vàng ăn xong liền vào thư phòng. Thư phòng cửa sổ là khai. Màu trắng bức màn hơi hơi phiêu động, giang thư huyền mở ra đèn, phòng đột nhiên sáng lên, hắn tùy tay rút ra một quyển sách cổ, thanh tao lịch sự mà ngồi vào ghế mây thượng, đây là hắn thói quen, mỗi ngày mặc kệ vội nhiều vãn đều sẽ rút ra một giờ thời gian đọc sách. Trong tầm tay trang giấy đã phát hoàng, trên giấy tự là thác cấn xuống dưới tiểu triện, hắn xem đến cực kỳ nghiêm túc, tuyết trắng ánh đèn cho hắn bao phủ thượng một tầng thanh quang, rung sắc bức người. Trang giấy khó khăn lắm bị lật qua hai chương. Nếu đao tải lông mày bỗng nhiên linh khởi, lạnh lèo trong mắt lướt qua một trận kinh ngạc. Giang Thư Huyền buông quyển sách trên tay, lập tức đi đến án thư chỗ đó. Gỗ đàn trên bàn phóng một khối bạch bích không tì vết cổ ngọc, tạo hình cổ xưa. Linh khí tựa muốn phun trào mà ra. Từ trước đến nay lấy đạm tĩnh tự giữ Giang Thư Huyền trên mặt lần đầu tiên xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Hắn vừa mới tiến thư phòng thời điểm cũng không có cảm giác được này khối ngọc, thẳng đến vừa mới hắn. Này ngọc thế nhưng sinh linh trí. Tuy rằng sách cổ trung có ghi ngọc nhưng sinh linh, này lại là hắn lần đầu tiên chân chính kiến thức đến. Giang Thư Huyền đem ngọc nắm khắp nơi trong tay, sau một lúc lâu rốt cuộc cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, hắn cuối cùng bất đắc dĩ cười, đứa nhỏ này, mặc dù không có nhận thấy được kia cổ quen thuộc hơi thở, hắn cũng biết đây là Cố Khê tiểu lấy lại đây, hắn kinh ngạc cảm thán này cổ ngọc giá trị, màu đen đáy mắt thấm ra một tia nhu sắc, sau một lúc lâu tìm ra một cây tơ hồng, đem này khối cổ ngọc treo ở trên cổ. Lại lần nữa trở lại ghế mây thượng khi, tâm như thế nào cũng tĩnh không được, ngón tay luôn là vô ý thức mà mà xoa trên cổ ngọc. Này ngọc một treo lên hắn liền cảm giác được này bất phàm chỗ, linh khí không ngừng chiều hắn vọt tới. Tại đây tốc độ hạ, cách hắn thăng cấp cũng không xa đi. Trưng 145 thị viện, 2. Giang thư huyền than nhỏ một tiếng, buông quyển sách trên tay đứng ở bên cửa sổ. Hơi lạnh phong đem hắn nóng lên đầu gốc dần dần thổi tỉnh, nghĩ đến cũng xem không đi vào thư. Hắn diệt đèn đi ra ngoài, đi ngang qua cố khê tiểu phòng là bước chân hơi đốn. Cách một cánh cửa phòng nội tiếng hít thở thanh thiển lâu dài. Hắn nghỉ chân nghe xong một hồi lâu, mới nhấc chân rời đi. Ngày hôm sau chạy bộ buổi sáng trở về, cố khê tiểu gặp phải mới vừa xuống lầu giang thư huyền. Hắn ăn mặc trắng non áo sơ mi, nơ thượng có một cái nút thắt không khấu, mơ hồ lộ ra một đoạn tơ hồng. Cố khê kiều nhìn chầm chầm cái kia tơ hồng nhìn trong chốc lát, có điểm kinh ngạc, nàng biết giang thư huyền trên người không thích mang nhiều hơn đồ vật, ngày thường liền một khối đồng hồ đều lười đến mang, cho nên nàng không có xuyến thượng tơ hồng, còn nghĩ hắn có thể đem cổ ngọc suy ở trong túi liền không tồi. Nhưng không nghĩ tới hắn bản thân thế nhưng tìm căn tuyến xuyến lên rồi. Không chuẩn hắn liền thích cổ ngọc cái này rọng, Cố khê kiều sờ sờ cái mũi ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu ăn bữa sáng. Sau đó nhớ tới chính mình vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận vấn đề, ai, giang ca ca, chiếc xe kia nhan sắc thật là người tuyển. ngươi nói thiệu nguyên đưa cho ngươi kia chiếc đi giang thư huyền hít mắt, hắn nhìn cố khê kiểu, nhớ mày, là ta tuyển, làm sao vậy? Người bình thường tuyển hồng nhạt là bởi vì đây là thiếu nữ hệ liệt sắc thái, nhưng ở giang thư huyền trong mắt, sở hữu nhan sắc đều cùng thiên đạo móc nối ngay từ đầu cố khê kiểu mệnh lý liền không tốt, sau lại chậm rãi cải thiện. Thả công đức trong người, khí vận tận trời, nhưng nàng hồn phách thâm khí vẫn luôn không tiêu tan, sinh vượng nhan sắc chung, chỉ có hồng nhạt nhất thích hợp nàng. Không như thế nào. Cố khê kiểu một hơi uống xong rồi canh, thật là không thể tin được cái này phẫn nộ nhan sắc đến từ chính trước mắt cái này cao lớn lạnh lùng nam nhân. Phỏng vấn một chút, ngài là ôm cái gì tâm thái tuyển cái này nhan sắc. Giang thư huyền cái này là hoàn toàn đã hiểu, đứa nhỏ này là tới chê cười hắn. Hắn bung chén, thần thái tự nhiên mà rút ra một trương giấy lau tay, xem người. Nếu là người khác, ta sẽ tự tuyển mặt khác nhăn sắc. Cố khê kiều hiển nhiên là không tin hắn này chuyện ma quỷ, bất quá cũng chỉ có thể yên lặng nói một câu. Ngài lao cao hứng liền hảo. Còn hành, hôm nay muốn ra cửa sao? Giang thư huyền đứng dậy, cuối cùng xoay người hỏi nàng. Cố khê kiều một tay cầm trứng gà cắn, một cái tay khác lấy ra di động nhìn hạ. Hôm nay đồng đồng trị bệnh bằng hóa chất, nàng hộ công xin nghỉ, mục thúc còn ở nơi khác, ta đi bệnh viện xem nàng. Giang thư huyền cầm chìa khóa, hắn không biết cô khê kiểu vì cái gì đối kia hải tử như vậy đệ bụng, cũng không hỏi nhiều, thị viện đúng không, muốn cùng nhau sao? Ngươi từ từ, cô khê kiểu vội đem trứng gà nghẹn đi xuống, nhanh chóng uống xong sữa bò, sau đó chiều trong phòng bếp trương tẩu hô to, trương tẩu, ta ra cửa, giữa trưa không trở lại. Không đổi quần áo. Giang Thư Huyền xem xét mắt trên người nàng vận động trang. Chạy bộ buổi sáng trở về cũng không tắm rửa, liền quần áo cũng chưa đổi, nào có như vậy nữ sinh a. Cố Khê Kiều nâng lên quần áo người người, "Còn hảo, hôm nay không ra mồ hôi, không xấu." Giang Thư Huyền đạm đạm cười, "Không còn nàng, một đường đem xe chạy đến thị bệnh viện, Cố Khê Kiều xuống xe chiều hắn vẫy tay, thẳng đến xe biến mất ở trước mắt nàng mới vào bệnh viện, nàng đã tới một lần bệnh viện. Tự nhiên biết mục giai đồng phòng bệnh ở đâu. Thị viện khu nằm viện người bệnh rất nhiều, máu khoa phòng bệnh ở sáu lâu, nơi này biên trụ đều là giống mục giai đồng loại trình độ này người bệnh, nơi trốn tràn ngập tuyệt vọng hơi thở, lớn nhất cũng bất quá 30 tới tuổi, bọn họ nhân sinh vừa mới mới vừa khởi bước, lại muốn ngạnh sinh sinh ngưng hẳn. Cố khê kiều ở sáu lâu cửa thang máy đứng một lát, càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý tưởng. Mục giai đồng phòng bệnh là cái hai người gian. Bạn trung phòng bệnh là vừa chuyển tới thị viện, một nam hải tử, đánh giá cũng mới sơ trùng tuổi tác. Cố khê kiểu đi vào thời điểm, bọn họ chính tệ ở trên một cái giường xem tivi, mục giai đồng ở truyền dịch. Nam sinh một hồi nhìn về phía tivi, trong chốc lát xoay đầu nhìn chầm chầm nước thuốc bình, cực kỳ nghiêm túc. Đồng đồng, cố khê kiểu một bước bước vào, ngắm mắt tivi, phát hiện ở phóng quốc gia đài thứ nhất tin tức, kêu báo chí đưa tin giống như vẫn là nàng chính mình. Trước 146 mời chào 1. Cố tỉ tỉ. Mục Giai Đồng thấy cô khê kiểu trước mắt sáng ngời, lập tức nhi muốn đứng lên, thế nhưng không màng trên tay lỗ kim, nam hải mắt sắc ấn xuống nàng, lại không phải ngươi ba ba tới, ngươi kích động cái gì a Đại lâm ca ca, đây là ta cố tỉ tỉ, chính là cái kia ta cùng ngươi nói, rất lợi hại tỉ tỉ. Mục Giai Đồng ngoan ngoãn ngồi, nhưng đen lúng liếng đôi mắt như cũ nhìn cố khê kiểu, trong mắt đều là cung bái có thể có bao nhiêu lợi hại, có tử giai âm lợi hại sao. Nam Hải vô vô mục giai đồng đầu, trận trắng mắt nói rõ không tin. Mục giai đồng như mày, lần đầu tiên không nhận đồng nam sinh nói, thực nghiêm túc mà nhìn Nam Hải, mới không phải, cố tỷ tỷ rất lợi hại, cùng ba ba giống nhau lợi hại. Nam Hải biết mục tông ở mục giai đồng trong lòng địa vị phi thường cao, nàng phi thường cố chấp, cho nên nhìn đến nàng thế, nhưng đem cố khê kiểu xem như vậy trọng cũng không hề nói cái gì chỉ là xoay đầu tiếp tục xem tivi. Ngươi hảo, đại lâm, cố khê kiều làm sao cùng một cái hải tử so đo, nàng đem trái cây phóng tới trên bàn, tùy tay cầm lấy một cái quả táo tức lên, đây là vừa mới ở bệnh viện biên siêu thì mua. Theo hắn cái kia thanh âm phi thường réo rát, nhìn qua trọng mắt thanh triệt sáng ngời, tuyết ngọc mặt tựa hồ chỉ có kinh diễm có thể hình dung, nam hải bên thai đỏ lên biệt nữ mà chuyển qua đầu. Theo đưa tin, Mỹ viện gần nhất lấy ra một bộ quốc họa đã bị quốc gia triển lãm tranh thu vào, nhưng là họa chủ nhân còn đang tìm kiếm chung. Cố Khê Kiều liếc mắt một cái liền ngó tới rồi chính mình kia phúc quốc họa, bất quá màn ảnh chỉ ngừng vài giây chung liền lại về tới từ Giới âm kia trương thanh tú mặt, nhìn đến nơi này nàng nhẹ nhàng cười, nàng nếu là không nghĩ làm người tìm được, bọn họ phiên biến toàn bộ Z quốc cũng tìm không thấy. Nam Hải thấy Cố Khê Kiều nhìn mắt TV, không khỏi ý mà mở miệng Từ tỷ tỷ có phải hay không đặc biệt lợi hại, nàng là chúng ta trong viện trừ bỏ ca ca ngoại thông minh nhất người, đã bị bê đại nghệ thuật học hệ lấy. Hắn nói được mặt mày hớn hở, làm cố khê kiểu bật cười, vậy ngươi phải hướng ngươi từ tỷ tỷ học tập. Đương! Đương nhiên! Hắn giống như đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, nhưng vẫn là chết ngoan cố một bộ cao lãnh mặt. Hắn nhìn cặp kia trắng non thon dài tay cầm dao gọt hoa quả, nhẹ nhàng mà thuần thục mà tức ra. Thả là nửa phần chưa đoạn, cố khê kiểu cúi đầu, mặt mày mang theo thanh thiện ý cười, với ngọc trên mặt có vẻ hết sức ôn nhu. Cố khê kiểu đem quả táo thiết hảo, cắm hảo tâm sửa răng nhi phóng tới choai choai hải tử trước mặt, thuận tiện cầm hai khối nhét vào hai người trong miệng, nhìn ta làm gì? Ăn đi! Đại lâm có chút rồi dám mà cắn quả táo, hắn có phải hay không cũng là cái xem mặt người. Như thế nào liền như vậy không có lập trường đâu, nhân gia cho hắn ăn hắn liền ăn. Không bao lâu, liền có một cái hộ sĩ cầm ca bệnh lại đây, bắt đầu thúc giục hai người đi trị bệnh bằng hóa chất. Cố Khê tiểu hôm nay chính là tới làm chuyện này, thấy Nam Hải gia trưởng không ở có chút kỳ quái, kia hộ sĩ nhưng thật ra đặc biệt nhiệt tâm, còn chủ động nói phải cho Đại Lâm ca ca gọi điện thoại. "Đừng gọi điện thoại cho ta ca ca." "Ta một người có thể a?" Đại Lâm vừa nghe lập tức bỏ dậy, chắp tay trước ngực mà nhìn hộ sĩ, "Hộ sĩ tỷ tỷ, cậu ngươi ca ca rất bận." Hộ sĩ sửng sốt trong chốc lát, có điểm kinh ngạc mà nhìn hắn. Cố Khê Kiều nhìn mắt hắn, sau đó đi lên cùng hộ sĩ giao thiệp, dù sao một cái hải tử là mang, hai đứa nhỏ cũng là mang. Chị bệnh bằng hóa chất trong phòng mặt khác một đống lâu, nàng mang theo hai người đi lên thời điểm chính đụng phải mấy cái lão nhân ở xếp hàng, bọn họ kinh ngạc cực kỳ, như vậy tiểu nhân hải tử liền tới chị bệnh bằng hóa chất. Cố Khê Kiều xoa xoa hai người đầu. Đem hai người đưa vào trị bệnh bằng hóa chất thất, lại không biết nên như thế nào trả lời. Đúng vậy, còn như vậy tiểu, liền phải thừa nhận lớn lao đau khổ. Nhưng nhất khó được chính là này hai người đều rất là quan. Chương 147 mời chào. 2. Xin hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cái quen thuộc thanh âm tự sau lưng truyền đến. Cố khê tiểu vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một trương thanh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, thế nhưng là lạc văn lãng. Ngươi là đại lâm ca ca. Cố khê kiều đầu góc vừa chuyển, nháy mắt liền đoán cái thất thất bát bát, cảm giác phía trước phía sau đều liên hệ đi lên, nàng chỉ vào trị bệnh bằng hóa chất thất, hắn đi vào, ngươi từ từ. Trị bệnh bằng hóa chất thất phóng xạ đặc biệt nhiều, cho nên người nhà không thể đi vào. Cố khê kiều tuy rằng không sợ cái này, nhưng vẫn là an tĩnh mà chờ ở ngoài cửa, không nhiễu loạn bệnh viện trật tự. Lạc văn lãng thở hổn hển khẩu khí, đúng vậy, cảm ơn. Hắn hôm nay ở giúp cửa hàng thức ăn nhanh đưa cơm hộp, trong tiệm vốn dĩ có 2 cái cơm hộp tiểu ca, thật có chút khách hàng gọi điện thoại điểm danh muốn hắn đưa, vội đến chân không rời mà, hơi kém đã quên Lạc Văn Lâm, cũng may cuối cùng nhớ tới, tới rồi khu nằm viện báo cho đã bị người mang đi trị bệnh bằng hóa chất hết, hắn liền vội vàng tới rồi. Không nghĩ tới lại đụng phải cố khê tiểu, này xem như ngoài ý muốn chi hỉ đi. Nghĩ đến đây, Lạc Văn Lãng trầm trọng tâm hòa hoán rất nhiều. Hắn nhìn cố khê kiểu, khoe miệng nổi lên một tia gợn sóng, ân. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tới bồi một cái hải tử cố khê kiểu dựa đến trên tường, ánh mắt lại chuyển hướng kia đại môn, thật lâu sau, mới lại nói một câu, đại lâm không tồi. Ân. Lạc văn lãng không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt bắt đầu phóng không. Đông nhiên chi gian, bên trong môn bị đẩy ra, lạc văn lâm chạy ra, mặt sau đi theo một cái bác sĩ, ai ngươi từ từ. Đại Lâm mặt thực tái nhợt, hắn nhìn mắt Lạc Văn Lãng, nói cái gì cũng chưa nói nhấp môi trực tiếp chạy đi. Lạc Văn Lâm. Lạc Văn Lãng phản ứng lại đây, chân dài một vượt liền đuổi theo, hắn tức muốn hụt máu mà kêu, Lạc Văn Lâm ngươi đứng lại đó cho ta. Cố khê kiều hít mắt, không biết đây là có chuyện gì, bên cạnh có mấy cái người bệnh lắm miệng hỏi hai câu, cái kia đuổi theo ra tới bác sĩ thở dài, kia hài tử phỏng trứng ngay từ đầu không biết bệnh tình ta cùng trương y sư thảo luận hắn bệnh tình thời điểm bị hắn nghe thấy được biết chính mình hoa lại nhiều tiền cũng không có khả năng hoàn toàn chữa khỏi hắn lại đột nhiên chạy ra bác sĩ một bên cảm thán một bên lần thứ hai đóng cửa thanh tú đại nam hải cùng tuấn lãng thiếu niên đứng ở thái dương phía dưới hai người cho nhau giằng co ai cũng không chịu nhiều nhường một bước lạc văn lãng chính gắt gao nắm lạc văn lâm bả vai một đôi mắt chừng đến đỏ bừng mà lạc văn lâm một chút cũng không sợ nhìn hắn Nhìn ra được tới Lạc Văn Lâm là cái bướng bình người, liền Lạc Văn Lãng đều đối hắn một chút biện pháp cũng không có. Lạc Văn Lãng, ta xem ngươi di động vang lên thật lâu, nếu có việc nói ngươi liền trước vội đi, ta giúp ngươi nhìn Văn Lâm. cố Khê Kiều nhìn Lạc Văn Lãng. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn giải quyết không được, Lạc Văn Lãng buông lòng tay, hắn nhìn Đại Lâm, thật sâu hít một hơi, mới xoay người đối cố Khê Kiều nói, cảm ơn ngươi, ta vội xong liền trở về. Ghế dài bên có một cây trương thụ chặn đại bộ phận dương quang. Cố khê kiểu lôi kéo hắn ngồi vào ghế trên. Kaka ngươi cũng rời đi. Ngươi hiện tại có thể cùng ta nói vì cái gì sao? Đại lâm dụ con ngươi. Hắn đem chân phòng tới ghế trên, dùng đôi tay vòng lấy, đầu gắt gao chôn ở đầu gối, chỉ còn lại có một viên đen trên đầu. Thật lâu sau, thẳng đến cố khê kiểu cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn đột nhiên mở miệng. Kaka hắn không phải ta thân Kaka. Hắn sinh ra xuống dưới không mấy ngày đã bị người ném ở cô nhi viện cạnh cửa, Lạc Văn Lãng đem hắn nhặt về đi, còn cho hắn lấy tên, từ nhỏ đến lớn hắn liền vẫn luôn đi theo Lạc Văn Lãng ngông phía sau. Hắn từ chung quanh người miệng biết Lạc Văn Lãng là cái thiên tài, có thật nhiều gia đình đều từng thử qua nhận nuôi Lạc Văn Lãng, nhưng vì chính mình Lạc Văn Lãng đều không có đáp ứng. Thẳng đến, chính mình bị cha ra bệnh bạch cầu, Lạc Văn Lãng đem chính mình yêu thích linh kiện tất cả đều bán đi. Nỗ lực thấu tiền vì hắn trị liệu, mỗi ngày đều sẽ đi làm công, đến nửa đêm mới có thể trở về, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ lại đi đi học, không có một chút tự do thời gian. Lạc Văn Lãng nói cho hắn, hắn bệnh không nghiêm trọng. Cố tỉ tỉ, ca ca là cái rất lợi hại người, ta không thể trở thành hắn liên lụy, bác sĩ nói ta bệnh chưa khỏi khả năng tính chỉ có 10%, này vẫn là ở tìm được thích hợp cốt tùy tiền đề hạ. Chính là ca ca hắn không thể chờ. Hắn vừa mới tham gia xong thi đại học, khảo gần như thành tích mãn phân, A đại B đại cho hắn đánh như vậy nhiều điện thoại, hắn vì ta thế nhưng muốn lưu tại N, N. thị. Hắn muốn đi vào đại học, hắn so với ta càng cần nữa tiền, ta hy vọng hắn hảo hảo. Đại lâm dầu dĩ mà chôn đầu, nếu ngay từ đầu liền biết ta bệnh là cái dạng này, ta căn bản là sẽ không tiến bệnh viện. Hắn hôm nay không có làm trị bệnh bằng hóa chất, hiện tại đôi mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Hắn có thể cảm giác được ngực bắt đầu khó chịu, trước mắt dần dần mơ hồ. Kỳ thật, nếu liền như vậy đã chết, cũng không có gì không hảo đúng không? Hắn này một cái mệnh vốn dĩ chính là nhặt về tới, chết ở chỗ này cũng không có gì, ít nhất sẽ không lại liên lụy ca ca. Lạc Văn Lâm chóng váng mà nghĩ, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay có một khổ ấm áp dòng nước gấm nảy lên tới, hắn đôi mắt bắt đầu rõ ràng, ngực nặng nề cũng dần dần tiêu tán, hắn quay đầu nhìn đến cô khê tiểu. Cố tỷ tỷ, ngươi. Cố Khê Kiều chính nắm hắn lòng bàn tay, Bạch Ngọc mặt nhan sắc đột nhiên biến thiện, màu da có vẻ cực kỳ tái nhợt, nàng lông mi hơi hơi rung động hạ, rồi sau đó buông ra tay nâng thân. Được, rồi, đi đem đồng đồng kêu xuống dưới mang các ngươi đi ăn cơm. Nàng đứng ở tại chỗ, khôi phục trong chốc lát, sau đó mang theo hai đứa nhỏ đi bệnh viện biên một cái khách sạn ăn cơm. Lạc Văn Lâm đứng ở cố Khê Kiều bên người. Đã có cố khê kiểu lỗ thai như vậy cao, hai người dung mạo đều tương đương xuất sắc, ánh mắt cũng không có sai biệt sạch sẽ thanh triệt, đứng chung một chỗ, như là tỷ đệ hai. Chỉ là hắn quá cố chấp, nếu cần thiết phải có một người tới thuyết phục hắn, cũng chỉ có lạc văn lãng. Sớm tại ăn cơm thời điểm cố khê kiểu liền đem lạc văn lãng số điện thoại cấp mục tông phát đi qua, hơn nữa làm hệ thống mau chóng nghĩ một phần hiệp ước lấy biểu kiện phương thức chia mục tông. Mục Tông nghe được Lạc Văn Lãng khi lại là kinh ngạc một phen. Cùng cố khê kiểu không giống nhau, Mục Tông là biết Lạc Văn Lãng người này, theo lý thuyết Lạc Văn Lãng như vậy một nhân tài hẳn là thực đoạt tay, nhưng là thân phận của hắn lại không đơn giản. Nói lên nhà bọn họ chuyện xưa cũng là làm người thổn thức, hắn mụ mụ thời trẻ sinh hắn, mà hắn ba ba đi đế đô dốc sức làm thời điểm kết bạn nhà giàu thiên kim, liền làm đế đô hảo môn tới cửa con rể. Mà Lạc Văn Lãng mụ mụ liền như vậy bị vứt bỏ, sau đó không lâu bị xe đâm chết. Lạc Văn Lãng liền thành cô nhi, kia đế đô hảo môn thiên kim đối này hai mẹ con phi thường cách hứng, bá đạo mà cấp nở thị người buông tha lời nói, không chuẩn tiếp tế Lạc Văn Lãng. Nghẹn khuất chính là nở thị không ai dám chọc đế đô người, cho dù có không hiểu rõ người tưởng đối hắn đầu tư, nhưng là bị cảm kích người khuyên cáo một phen, cũng liền tiêu tính toán. Vì một cái còn không biết giá trị người không đáng mạo hiểm, dần già liền không ai chú ý hắn, cho dù hắn là cả nước bằng nhãn, cũng không dám có bất luận kẻ nào đưa ra giúp đỡ hắn. Trưng 148 Đổi Nghề 1. Sau khi nghe xong Mục Tông nói, cố khê kiểu thần sắc chưa biến. Mục Thúc, nơi này là n, n. Thị, rốt cuộc có ân gia tòa chấn, bọn họ tay không có khả năng dối lại đây. Người tin tưởng ta, qua không bao lâu. Kiểu thiên liền sẽ đứng ở quốc nội đỉnh, mặc hắn là đế đô đại gia tộc cũng không dám dễ dàng đụng đến bọn ta. Này một phen lời nói bị thiếu nữ nói ra, cho dù thanh âm lại thanh đạm, cũng mang theo một chút len ken ý vị nhi. Mục tông ánh mắt nhóng lên, phảng phất là thấy được cái kia thịnh thế cảnh tượng, bọn họ công ty đã có tiên tiến phần mềm làm nghiên cứu, càng có hoàn mỹ marketing kế hoạch. Cố khê kiểu còn tự mình thiết kế không nguy hiểm tài chính sản phẩm, gần là này mấy cái sản phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn bị trùm tài chính nhìn chúng, hấp dẫn gần trăm triệu đầu tư, bực này tình cảnh, đừng nói về sau sẽ đứng ở quốc nội đỉnh, liền tính là muốn đứng ở quốc tế đỉnh cũng không phải không phải không có khả năng đi. Quải xong điện thoại, Mục Tông khiến cho Vương Ba mang theo hiệp ước đi tìm Lạc Văn Lãng. Lạc Văn Lãng lại lần nữa trở lại bệnh viện thời điểm, cố khê kiều sớm đã rời đi, Lạc Văn Lâm còn đang xem TV, là giữa trưa phát lại. Kaka, ngươi xem từ tỉ tỉ. Nhìn đến Lạc Văn Lãng đã trở lại, Lạc Văn Lâm lập tức hưng phấn mà chỉ vào hắn kêu, từ tỷ tỷ lại thượng TV, nàng rất lợi hại, thế nhưng bị quốc gia đài phỏng vấn. Từ giai âm sắc thật không tuổi, còn tuổi nhỏ là có thể tới loại tình trạng này, này thiên phú không thể khinh thường, nhưng mà Lạc Văn Lãng chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt TV, còn hảo. Lạc Văn Lâm hiển nhiên đối Lạc Văn Lãng phản ứng không hài lòng, ca ca, tuy rằng từ tỷ tỷ chỉ là so ngươi kém như vậy một chút nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi chung đã là lợi hại nhất hảo sao hôm nay mang ngươi chơi cái kia tỷ tỷ nàng tiêu cố khê tiểu là năm nay thi đại học trạng nguyên thi đại học tổng vân so với ta càng tiếp cận mãn phân nhìn lạc văn lâm kia trợn mắt há hốc một hình dáng lạc văn lặng âm thầm bật cười lại ném xuống một quả nhai đi nhai lại không chỉ có như thế ngươi từ tỷ tỷ lần trước tham gia cái kia triển lãm tranh đoạt giải quán quân cũng là nàng N. Thị lớn lớn bé bé mấy chục gia truyền thông muốn phỏng vấn nàng, nhưng nàng một cái đều không có đáp ứng. Nàng nàng nàng lạc văn lâm thật mạnh hít một hơi, nàng như thế nào so người còn lợi hại. Vừa nhớ tới hôm nay ở cố khê kiểu trước mặt khen từ dai âm bộ dáng, lạc văn lâm trên mặt một trận thiêu hồng, không biết nên hình dung như thế nào chính mình cảm thấy thẹn tâm, nàng lúc ấy còn không chừng như thế nào ở trong lòng chê cười chính mình đâu. Lạc văn lâm ngao một tiếng. Lập tức đem cả người vùi vào chăn đơn Lạc văn lãng đứng ở một bên nhìn hắn Ánh mắt lại là thực sâu thẳm. Hắn nhớ tới giữa chưa sự Cả khuôn mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới Không nói một lời mà đem lạc văn lâm xách đến dưới lầu Bệnh viện dưới lầu có một cái máy ATM Bởi vì là buổi tối Cho nên người không nhiều lắm Hắn trực tiếp đem chính mình tạm nhét vào đi Đưa vào mật mã xem xét ngạch trống Ngạch trống biểu hiện sau hắn trực tiếp đem lạc văn lâm kéo đến màn hình trước mặt Ca ca ngươi ta hiện tại có tiền, ngày sau nếu ngươi còn dám nói giữa trưa câu nói kia, ngươi cũng đừng kêu ca ca ta. Ai cũng vô pháp tưởng tượng, giữa trưa nghe được Lạc Văn Lâm nói hắn không chỉ thời điểm, hắn nội tâm là có bao nhiêu sợ hãi, một buổi trưa đều thất thần đưa sai rồi vài cái cơ hội, cũng may kia mấy cái cô nương không có hướng cửa hàng trưởng khiếu lại, thẳng đến nhận được một chiếc điện thoại, đối phương nói nguyện ý thêm hắn 10 năm, dự chi 100 vạn tiền mặt. Lạc văn lãng lúc ấy liền cùng nằm mơ giống nhau, hắn cảm thấy chính mình là nghe lầm, thẳng đến có trung niên nam nhân tới trong tiệm tìm hắn, cũng giáp mặt ký một phần hiệp ước, cơ hồ là dây tiếp theo liền có 100 vạn đánh vào chính mình tạm. Hắn ẩn ẩn nghe được, lần này giúp hắn nội, là cố khê tiểu, nàng không màng đến từ kinh thành chen ép, lại lần nữa giúp hắn. Thượng một lần là 2528. Nam, hắn còn không có tới kịp còn, lần này là 100 vạn. Trưng 149 đổi nghề 2. Mỗi một lần đều ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, dư hắn hy vọng, đã là như thế, hắn cũng nhất định sẽ đem hết chính mình toàn lực đi giúp nàng. Cố khê kiều không biết chính mình này nhất cử động đã mượn sức tới rồi tương lai tốt nhất chiến hưu, nàng lúc này chính đem chính mình làm tốt ngọc sức cấp ân tiệu nguyên, làm hắn mang cấp đường nhạ linh. Ân kỷ niên là trước hết từ nhi tử trong tay bắt được nhận ban chỉ, hắn tuy rằng trên mặt không hiện nhưng kia nhận bàn chỉ ở trên tay hắn chưa bao giờ hái xuống quá. Đường nhạn linh một nhận được cái kia hoa thai càng là thích đến không được, lập tức liền mang tới rồi chính mình trên lô thai, đừng nói cái này hoa thai phi thường thích hợp nàng, liền ân thiệu nguyên đều xem trước mắt sáng ngời, hoa thai tạo hình độc đáo, nói sự xảo đoạt thiên công cũng không quá, đường nhạn linh mang đi ra ngoài là có thể lóe mù một đám phu nhân mắt. Nàng trong lòng vừa lòng vô cùng, liền ngủ đều luyến tiếc trích, Gặp người liền khen chính mình thu cái con gái nuôi, là Cố gia Cố Khê Kiều, hiểu chuyện xinh đẹp còn thông minh, nàng thật là đời trước 500 năm đã tu luyện phúc phận. Rồi sau đó lại có một cái trọng bảng, 7. Sáu hào, Ân gia đem vì Cố Khê Kiều tổ chức một hồi yến hội. Nay trang yến hội sẽ long trọng, mà yến hội người được chọn từ đường nhạn linh tự mình chọn, này cấp enở thị cao tầng đầu hạ một cái kinh thiên trọng bảng. Ân gia từ trước đến nay đều chấp Thượng một lần yến hội vẫn là ân láo gia từ ngày sinh, kia vẫn là đã nhiều năm trước chuyện này, so với nào đó gia tộc lâu lâu tổ chức yến hội, ân gia thật là nửa điểm sơn thủy cũng không lộ, người ngoài đối ân chạch lại tò mò cũng không được này pháp. Lần này vừa nghe ân gia ở buồn gia tổ chức yến hội, một ít người liền ăn lại không được, ân gia mời đến tuyệt đối là những cái đó vang dội đại nhân vật, chỉ cần có thể đi vào một chuyến đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi càng đừng nói có thể có cơ hội một bước lên trời. Giang Thư huyền nghe nói đường nhạn linh nói, chỉ là đạm đạm cười, hắn nhớ tới cô khê kiều trên người kia tầng công đức kim quang, nghĩ thầm, bực này phúc phận, ít nhất cũng đến ngàn năm mới có thể tu đến. Mà cố gia người nghe thấy cái này tin tức, lại là hối hận không thôi, cố lao gia tử liền không nói nhiều, ngay cả cố tổ huy trong lòng cũng bắt đầu rồi dám, hắn càng là bực bội, càng là lệnh nhạt tô huyền nhi. Thậm chí ở bên ngoài Nhi lại tìm cái tình nhân, Tô Huyển Nhi lập tức bất chấp cố tích cẩn, lập tức lại cùng cố Tổ Huy xé lên. Về này đó, cố Khê tiểu không biết gì, nàng lúc này đang ở cấp Ấn Quốc Phúc nghiên cứu một bộ châm pháp, kỳ thật từ lần trước ăn cơm thời điểm, nàng liền nhìn ra Ấn Quốc Phúc cánh tay phải có vấn đề, trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở tìm biện pháp. Hệ thống có thể trực tiếp bán ra thuốc viên chữa bệnh, nhưng nàng cũng không có tiếp thu nắm giữ ở chính mình trong tay, mới là chính mình đổ vật. Cho nên, cố khê kiều đã nhiều ngày ở trên hư không trung cùng xem ý hề thư, trong hư không có một quyển lịch mạch hành châm ý hề thư, nàng tiêu tiền làm người cho nàng đánh một bộ thư trung miêu tả kim châm, cũng không biết ngày đêm xem ví dụ thực tế, thậm chí dọn một cái tờ lặt tiệp nhân thể mô hình đặt ở phòng ngủ, dùng kia phó kim châm trên cơ thể người mô hình thượng tìm huyệt vị hành châm. Đến cuối cùng, Liền Trương Tẩu đều đã biết cố Khê Kiều đã không còn vẽ tranh, mà là chuyển hướng sinh vật học, dù sao nàng không hiểu cái này kêu cái gì, liền lung tung cùng Giang Thư Huyền nói một hồi. Giang Thư Huyền nhịn không được Trương Tẩu lại nhảy, đành phải ở cơm sáng thời điểm hỏi cố Khê Kiều, nghe nói ngươi gần nhất ở nghiên cứu nhân thể huyệt vị, đây là muốn đổi nghề học y yết tiết đấu. Ở Giang Thư Huyền trong mắt, cố Khê Kiều tranh sơn giàu thiên phú rất cao, là trời sinh thích hợp ăn này khẩu cơm. Cho nên hắn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cho rằng cố khê kiểu nghiên cứu nhân thể cũng chỉ bất quá là chơi chơi mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Nào biết, cố khê kiểu ngẩng đầu, thế nhưng nói một cái đúng vậy. Bất quá liền tính nàng nhận nàng tưởng hướng phương diện này phát triển, giang thư huyền cũng chỉ đương nàng nhất thời tò mò, tiểu hai tử tâm tính, vấp phải chắc trở liền biết quay đầu lại. Nhưng là nàng tựa hồ là nghiêm túc ở học, mua nhân thể kinh mạch thư là một quyển lại một quyển. Này đó thư nàng đều nghiêm túc nhìn, mặt trên tràn ngập nàng phê bình cùng giải thích, hắn đem nàng ở thư thượng lưu lại bút tích nhìn một phen, sơ lanh trên mặt rốt cuộc xuất hiện cùng loại kinh ngạc biểu tình. Bất động thanh sắc mà đem thư thả lại tại chỗ, giang thư huyền hơi hơi hiếp mắt, đi đến đối diện trước phòng gõ vài tiếng nàng không theo tiếng, lanh mi một chọn, hắn vặn ra khóa cửa, cũng may nàng luôn luôn không có khóa trái môn thói quen. Trong phòng... Nguyên bản phóng giá vẽ địa phương lại là bảy cá nhân thể mô hình, này mô hình Giang Thư Huyền xem qua, bất quá lần trước tới thời điểm nhân thể mô hình thượng tiêu đầy huyệt vị, mà hôm nay người này thể mô hình lại dị thường chân bóng, mặt trên huyệt vị đánh dấu đã bị rửa sạch sẽ, mà hắn người muốn tìm chính toàn thân đầu nhập đến mô hình chung, trong tay kim châm một cây lại một cây mà chắt nhập mô hình. Nàng thần thái vô cùng nghiêm túc, thủ pháp từ mới lạ đến thuần thủ, kim châm lần lượt chắt nhập lại lần lượt rút ra. Kia mảnh khảnh dáng người kinh hồng chiếu ảnh dấu tại đây phiến qua ảnh, xước hiểu địa ước. Chương 150 nhân tình 1. Sau một lúc lâu, Giang thư huyền rốt cuộc xác định, đứa nhỏ này không phải ở chơi mà là nghiêm túc. Ở chung lâu như vậy, hắn biết đối phương tính tình, người này nếu là nhận định một sự kiện liền sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, thực cố chấp, càng lệnh nhân tâm đau. Thanh linh ánh mắt trở nên nhu hòa lên, hắn mang lên môn, cùng Triều Trương Tẩu làm im tiếng trạng phóng nhẹ bước chân xuống lầu. cố Khê Kiều xuống dưới thời điểm Giang Thư Huyền đang ngồi ở cửa sổ sát đất biên, trong tay cầm một cái tiểu cầu thưởng thức, chẳng được bao lâu liền tùy ý đến ném văng ra, hắn bên chân ha ha lập tức tung ta tung tăng mà hàm trở về cho hắn, chân cho đến không muốn không muốn. Rất kỳ quái, Giang Thư Huyền ngũ quan thâm thúy, ánh mắt sắc bén, quanh thân càng là hàn khí bức người, có đôi khi cố Khê Kiều đều có chút nước nhát. Nhưng là ha ha giống như càng ngày càng không sợ hắn. Xuống dưới. vừa lúc ăn cơm, Giang Thư huyền thấy nàng xuống dưới, liền đem cầu phóng tới pha lê trên bàn, rồi sau đó chiều phóng bếp bên kia phân phó một tiếng. Ha ha trực tiếp chạy đến cô khê kiểu bên người, mở to một đôi tròn xoe ngập nước đôi mắt xem nàng, xem đến cô khê kiểu tâm đều mau hóa, ha ha bị phú dưỡng gần một tháng, hơn nữa trương tẩu môi cách mấy ngày đều sẽ mang nó đi làm mỹ dung. Đã hoàn toàn lột sắc vì một con cao quý thổ cẩu trên người Mao tuyết trắng tuyết trắng, làm người vừa thấy liền nhịn không được đi xoa xoa. Cậu là nhất có linh tính, nó minh bạch ai đối nó hảo, cũng nguyên nhân chính là vì giang thư huyền lánh khóc bề ngoài hạ thiện ý, một chút làm ha ha biến thành như vậy. Cố khê kiểu một tay đem nó bế lên tới, cảm thấy rất trầm, ha ha, ngươi muốn lại trướng mấy cân ta liền ôm bất động ngươi. Ha ha mở to một đôi vô tội mắt đáng thương hề hề mà nước nở vài tiếng. Được rồi, thiếu cho ta trang đáng thương. Cố khê kiều nhăn nó lỗ thay, thấy đồ ăn thượng tề, liền buông ha ha, đi phòng bếp giặt sạch tay. Mỗi ngày sau khi ăn xong, cố khê kiều đều sẽ mang theo ha ha đi ra ngoài lưu vài vòng nhi. Hôm nay lại bị Giang Thư Huyền gọi lại. Hắn nhìn nàng, ánh mắt thâm liệt, thần thái nghiêm túc, vì cái gì đột nhiên muốn học y yề? Nàng lại y học thượng là có thiên phú nhưng hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Hắn nhận thức người chung có ý nghĩa dược thế gia, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt vội, một đống lớn thư tịch, thượng đại học sau mỗi ngày trừ bỏ phòng thí nghiệm chính là lý luận hóa, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ tổ chức thực tập, chuyển chính thức bác sĩ càng vội, thời gian nghỉ ngơi liền một chút, có đôi khi nửa đêm còn sẽ một chiếc điện thoại bị người thúc giục đi kháng gấp. Bác sĩ cái này chức nghiệp đương đến hảo, đó là người bạn chức, đương đến không hảo chửi rủa dư luận gì đó đều sẽ theo nhau mà đến bình tĩnh mà xem xét này thật sự không phải một cái thảo hỉ công tác ngắm lại cố khê kiều ngày thường lười nhác bộ dáng giang thư huyền cảm thấy hắn cần thiết hảo hảo cùng nàng nghiên cứu vấn đề này chuyện này cũng không phải tâm huyết dâng trào đi ta chỉ là hy vọng ta có năng lực đi trợ giúp bằng hữu thân nhân hơn nữa ta có cái này thiên phú không phải sao cố khê kiều không tự chủ mà sờ soạng trên tay vòng ngọc Nhớ tới còn ở phòng chăm sóc đặc biệt mục giai đồng cùng lạc văn lâm bọn họ một cái hai cái đều như vậy làm nàng phảng phất thấy được một viên tiểu thái dương, nàng lại như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ nhân sinh còn không có bắt đầu liền kết thúc đâu. Nhìn đến Giang Thư huyền biểu tình như cũ không có biến hóa, cố khê kiều nhắc tới ân quốc phúc cánh tay, nàng quan sát sẽ không làm lỗi, ân quốc phúc cánh tay hẳn là có ám thương, hơn nữa vẫn luôn không hảo. Giang Thư huyền dương mắt, nghiệp quý với chuyên. Học tập y y học là vì cứu vớt thế nhân, y y thuật nhất đáng giá chân quý chính là có thể tinh chuyên với y y thuật. Một người cả đời chỉ có nhiều như vậy thời gian, có người hết cả đời này cũng không tìm hiểu chính hắn rốt cuộc làm cái gì, ngươi thật sự muốn học cái này liền phải bỏ được từ bỏ mặt khác hứng thú, tỉ như tranh sân dầu. Hắn hy vọng Cố Khê tiểu có cái định tính, trên đời này thiên tài không ít, nhưng thương trọng vĩnh ví dụ càng không ít. Chương 151 nhân tình 2 Nàng người nhà thùng rông kêu to, có không bằng không có, cho nên ở nhân sinh con đường này thượng, hắn hy vọng có thể cho nàng nhiều một chút chỉ đạo. Cố khê kiều không hề có chần chờ gật đầu, nếu không phải bởi vì thích, mấy ngày nay cũng sẽ không như vậy cố sức đọc sách. Trên thực tế, đây là nàng lần đầu tiên tìm được một cái chính mình thích phương hướng. Đương nhiên, nàng không có nói ra chính là, nàng nhất không thiếu chính là thời gian, chỉ cần có tích phân, nàng thời gian liền giống như vô hạn. Không chỉ có như thế, hệ thống còn tuyên bố các loại trưởng thành nhiệm vụ, cho nên nàng hứng thú chú định so người bình thường muốn nhiều. Bất quá nàng cũng tính toán hảo về sau tranh sơn dầu gì đó ở giả thuyết không gian liên hệ, ngày thường liền không cần bắt được Giang Thư Huyền trước mặt huyễn, bằng không hắn khẳng định phải có nói. Cũng không phải nói nàng học easy liền sẽ từ bỏ mặt khác đồ vật. Hành, quá mấy ngày ngươi đi xem ân già già cánh tay. Giang Thư Huyền thấy nàng thần thái nghiêm túc. Liên cầm chìa khóa xe đi ra ngoài Nhìn hắn nhanh chóng rời đi Chính mình tầm mắt Cố khê kiểu sở sở cảm Không biết hắn là ý gì Nhưng là không thể phủ nhận chính là Có người như vậy chú ý chính mình sinh hoạt Vì chính mình tương lai mà mưu hoa Kỳ thật còn man không tồi Cái này gần nhất tỉ mỉ với Mãi ba này một hàng nghiệp người đang ở ân gia Ân gia hộ vệ đội là nhận được hắn Lúc ấy ân thiểu nguyên sợ này Đó tiểu cảnh vệ đắc tội vị này đại thần riêng đem Giang Thư Huyền ảnh chụp cấp mấy người này phổ cập khoa học một chút. Miễn cho này đó tiểu cảnh vệ bị người một cái tát chụp chết còn không biết chết ở ai trong tay. Giang Thư Huyền lần này tới Ân Gia là tới tìm Ân Quốc Phúc. Ân Thiệu Nguyên đi lên cùng hắn chào hỏi bị hắn mắt nhìn thẳng bỏ qua. Ân Thiệu Nguyên móng đuốt rôi đến một nửa lại lùi về tới. Thiên Đường Nhạn Linh lại ở một bên nhấp mãi. Ai nha Thư Huyền tới. Vừa lúc đem ta mua quần áo mang về cấp tiểu tiểu xuyên. Đến chia hẹ chặt làm nàng một đám thí song, sau đó đem ảnh chụp chia ta. Mấy ngày nay đường nhạn linh bằng hữu vòng đều bị cố khê kiểu bá bình, huyện nữ hình thức mở ra, đình đều dừng không được tới. Nay hết thể làm ân thiếu gia không thể không tự hỏi một vấn đề, chính mình có phải hay không nơi nào đều sẽ bị người ghét bỏ. Chưa từng gặp qua đường nữ sĩ ở bằng hữu vòng phơi quá chính mình ảnh chụp, hắn này vẫn là thân sinh sao. Ân quốc phúc đang ở trong thư phòng. Trên tay còn cầm một chi bút lông sói bút, ngòi bút xúc trắng tinh giấy tuyên thành, chậm chạp không có hạ bút, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ngòi bút ở rất nhỏ rung động, thật lâu sau, hắn buông bút, thở dài một tiếng. Vẫn là không được. Giang thư huyền tiến vào thời điểm, ân quốc phúc đã ngồi ở bàn lùn biên, thả phao một hồ trà. Người này già rồi, con cháu cũng có không cho hắn nhọc lòng có thể độc chắn một mặt, hắn này tâm tự nhiên là có thể yên tĩnh. Thích chuyển hoa hoa thảo thảo, pha trà khoe chim, qua đến cũng là hết sức thanh thản, nhìn thấy chính mình thưởng thức một cái hậu bối liền bộc lộ tài năng không dễ dàng kỳ người tay nghề. Pha trà là cái kỹ thuật sống, Giang Thư huyền nhấp khẩu trà, đối ân quốc phúc tay nghề tỏ vẻ khẳng định. Cái này làm cho ân quốc phúc cười khai, bất quá cũng chưa quên chính sự nhi, ngươi như vậy vãn đi tìm tới, nói vậy không phải vì uống ta này khẩu trà đi. Đương nhiên Giang Thư huyền buông chén trà. Nghiêm túc mà nhìn hắn, ta muốn biết, lao ra từ cánh tay phải có phải hay không chịu quá thương. Vừa dứt lời, ân quốc phúc liền đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn hắn. Ân quốc phúc mới mười mấy tuổi tuổi tác liền thượng tiền tuyến, trong thư phòng treo quân công chương là hắn dùng lần lượt sinh mệnh cùng máu tươi đổi về tới, khi đó hắn là quân đội tay súng thiện xạ, dựa vào quân công ở trung niên thời điểm bỏ tới rồi cánh quân tư lệnh, là quân nhân cái nào trên người không chịu quá điểm thương. Mà hắn cánh tay phải thượng chính là súng thương, viên đạn thương tới rồi xương cốt, y lìa ngay lúc đó chữa bệnh phương tiện không có thể hoàn toàn chữa khỏi, để lại bệnh căn, cho tới bây giờ cũng không thể bình thường sử dụng. Ai có thể biết, năm đó tay súng thiện xạ đã gần 20 năm không có chạm qua thường, bởi vì không dám. Hiện tại viết liền nhau mấy cái chữ to đều phí lực ý, càng đừng nói dơ súng thiện xạ. Ngươi như thế nào biết? Ân quốc phúc ánh mắt có điểm nhớ lại. Người ngoài chỉ đương hắn là ghét bỏ thường, chính hắn cũng chưa từng đối người nhà nói qua. Này ám thương cũng chỉ có chính mình biết. Lần này đã bị một người tuổi trẻ hậu bối nhìn ra tới hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Lần đầu tiên cùng người thảo luận chính mình gương, hắn so với lúc trước bình tĩnh rất nhiều. Này thương cũng có rất nhiều năm, cùng người nói một chút cũng không có gì. Năm đó sở hưu y thuật đại gia quân thúc thủ vô sách cũng từng ngầm đi tìm trên đường thần y ở dung phi giường. Chẳng qua người này thần bí thực, ta không có thể đáp thượng tuyến. Giang Thư Huyền nghe xong Ân Quốc Phúc nói trong lòng cũng có chút chần chờ, ám thương là nhất không dễ dàng trị, càng đừng nói ân quốc phúc này thường vẫn là có chút niên hạ, nếu là thật sự dễ dàng như vậy đành phải lão gia tử cũng không có khả năng sẽ như vậy. Nhưng là ngẫm lại Cố Khê tiểu đã nhiều ngày như vậy mất ăn mất ngủ bộ dáng, Giang Thư Huyền lại không đành lòng cự tuyệt nàng. Tuy rằng nàng không nói Nhưng là hắn biết nàng là vì ân quốc phúc mới đột nhiên đi nghiên cứu chấm cứu. Dung phi xương người này hắn biết, toàn cầu lệnh truy nã thượng tiếng tâm lửng lấy một cái thần y địa, tính tình cổ quái, có thể ở tử thần trong tay đoàn người, thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn ở toàn cầu các nơi đều có bạn tốt, rốt cuộc, không ai dám cùng một cái tương lai có thể cứu chính mình một mạng người không qua được. Giang thư huyền đôi mắt híp lại, nếu nàng thật sự đem ân quốc phúc tay y địa tàn, Hắn tìm dùng phi xương chính là Người khác đối với thần y dì bó tay không biện pháp Hắn vẫn là có thể tìm được Lao gia tử, ta tưởng thỉnh ngài giúp một chút Giang thư huyền đứng dậy triều ân quốc phúc đã bái một chút Trong nhà kia hải tử nhìn ra ngài ám thương Mua vô số y dì thư không biết ngày đêm nghiên cứu Nghĩ đến quá không được mấy ngày liền sẽ vì ngài trần trị Ta hy vọng ngài đến lúc đó có thể đáp ứng nàng trần trị Thả vô luận kết quả như thế nào Từ một mình ta gánh vác không cần trách cứ với nàng. Ân quốc phúc nào dám chịu hắn lễ, lập tức đứng dậy đỡ lấy hắn, nàng có thể có cái này tầm ta cao hứng đều không kịp, chỗ nào còn sẽ trách tội với nàng. Trước 152 trị liệu, 1. Giang thư huyền tự mình vì nàng nói chuyện, còn dẫn một phần nhân tình, ân quốc phúc liền tính là vì ân thiểu nguyên tưởng cũng đoạn sẽ không cự tuyệt hắn. Nhưng là đáy lòng vẫn là khiếp sợ, vì một cái tiểu nữ sinh không thực tế ý tưởng hắn thế nhưng tự mình tới thảo một cái nhân tình giang gia đại thiếu đối kia hải tử thật đúng là vượt qua giống nhau chú ý ân lão gia suy nghĩ rất nhiều nhưng mặt ngoài lại là bình tĩnh không gợn sóng đấy lòng đối ân thiệu nguyên trong lúc vô tình hành động thực vừa lòng ở người khác còn không có ý thức được liền đem kia hải tử trói đến nhà mình phỏng chừng trăm năm trong vòng ân gia sẽ không đi hướng đường xuống dốc hơn nữa này nữ hoa hoa hắn nhìn cũng thuận mắt Vô luận từ cái nào phương diện tới giảng, hắn là một chút cũng không mệt. Được đến lời chắc chắn, Giang Thư Huyền cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Khê tiểu đột nhiên tâm huyết dâng trào hắn là một chút biện pháp cũng không, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tới tìm ân quốc phúc. Nàng dù sao cũng là cái hài tử, suy xét đến không như vậy chu toàn, cũng không nghĩ nhân gia lão gia tử dựa vào cái gì đem cánh tay giao cho một cái hài tử. Còn nữa không ý gì hảo ngược lại ra vấn đề làm sao bây giờ Hắn chỉ có thể chính mình đi này một chuyến Thế nàng cấp thân gia ra, ra đánh cái dự phòng châm Cố khê kiểu không biết giang thư huyền trong lén lút thế nàng làm nhiều như vậy Chỉ là cảm giác hắn gần nhất không quấy dày chính mình xem ý hề thư Liên quan trương tẩu cũng không nhắc mãi Chỉ phân phó nàng chú ý thân thể Nàng còn có chút không lớn thích hứng Đành phải ngốc tại hư không cùng hệ thống tham thảo trần trị phương pháp Tiều Mỹ Nhân Ngươi đừng nghiên cứu, ta đi thương thành trang một chút có hay không cái gì trị liệu phương án. Hệ thống cầm một quyển sách, chán đến chết mà nhìn cố khê kiều biểu tình héo héo. Cố khê kiều đang ngồi ở trong hư không, trung quanh tán một đống lớn sách cổ, nàng nhanh chóng mà phiên xong quyển sách trên tay, sau đó ném xuống. Tâm niệm vừa động, lại có một quyển sách cổ bay tới tay nàng thượng. Được rồi, ngươi đi chơi trò chơi đi, ta lại tìm xem. Hệ thống sau khi nghe xong, cũng không kiên trì. Nó đã ở trên hư không bồi cố khê kiều hai tuần, này hai tuần nàng vẫn luôn không ngủ không nghỉ lật xem ý hề thư, nó toàn bộ hệ thống đều phải phế đi cảm giác. Ra đây đi chơi một lát trò chơi. Hệ thống lập tức biến mất ở trên hư không, đi chơi kia khoảng nó chính mình khai phá trò chơi cửu thiên. Trong hư không, cố khê kiều như cũ ở lật xem ý hề thư, một quyển tiếp theo một quyển, nàng phiên thật sự mau, trên cơ bản là đọc nhanh như gió. Cho dù là tinh thần lực lại cao người, liên tục thời gian dài như vậy ký ức cũng ăn không tiêu, cố khê kiểu lật xem tốc độ cũng dần dần chậm lại, bắt đầu nhìn lại trong sách mỗi cái trường hợp, mỗi lần hạ châm huyệt vị cùng lực độ đều ở nàng khổng lồ tinh thần trong biển diễn luyện. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, nàng mới từ trong hư không ra tới. Trong hư không qua vô số tuyến nguyệt, nhưng đến trong hiện thực cũng bất quá một cái chớp mắt, cố khê kiểu tắm rồi, nàng cảm thấy chính mình tinh thần lực giống như lại trướng. Trong hư không hệ thống ngao ngao thẳng kêu to, tiểu mỹ nhân tinh thần lực của ngươi như thế nào lại trướng, này không khoa học. ngươi muốn giống ta giống nhau người cũng trướng. Cố khê kiểu cầm khăn lông sắt tóc, sau đó đi đến nhân thể mô hình biên chậm rãi nhìn, tìm kiếm thích hợp hạ châm bộ vị. Nàng không có cụ thể xem qua ân quốc phúc cánh tay, cho nên không biết cánh tay hắn là ra loại nào tình huống, chỉ có thể nhiều xem nhân ra ghi chép, đem mỗi loại tình huống đều nghiên cứu một chút đến lúc đó mới có thể tùy cơ ứng biến. Cố khê kiều còn không có nghiên cứu xong trong không gian sách cổ, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị thông chi muốn đi ân gia. Lần này là đường nhạn linh làm ân thiệu nguyên đánh điện thoại, đương nhiên giang thư huyền cũng ở chịu mời chi liệt. đợi chút ngươi liền thuận đường nhìn xem ân gia ra, ra cánh tay đi. giang thư huyền chậm rãi đem xe khai tiến biển người, nhàn nhạt nói một câu. cố khê kiều bên thai phảng phất bị đầu nhập vào một quả bom. Nàng không tự chủ được mà méo di động, ánh mắt chuyển hướng hắn, thanh triệt đáy mắt lại là thấp thỏng, cái này. Chờ một chút. Trưng 153 trị liệu. 2. Đây là nàng lần đầu tiên thực nghiệm, không có hệ thống giả quét, hoàn toàn bằng nàng thực lực của chính mình. đấy lòng bất an liền không cần phải nói, phía trước phía sau vội lâu như vậy nàng còn không có chuẩn bị tốt, liền như vậy bắt đầu rồi. Giang thư huyền xem nàng như vậy nhi liền chấn an nói, đừng khẩn trương đến lúc đó tùy tiện nhìn xem, lão gia tử hắn cũng sẽ không trách ngươi. Hắn kỳ thật cùng ân quốc phúc đấy lòng đều là đối nàng không ôm hy vọng, cùng ân quốc phúc không giống nhau chính là hắn đã là sợ nàng bị lần này thất bại cấp đả kích đến, lại là sợ nàng thật sự một lòng muốn học ý nghĩa. Ân gia trước sau như một náo nhiệt, đặc biệt là đường nhã linh lại cho nàng mua sắm thật nhiều quần áo, còn tinh tế để gia nghi vấn thân thể của nàng tình huống, cố khê tiểu biết nàng còn để lại trương tẩu số di động. Mỗi ngày đều sẽ thông qua trường tẩu dò hỏi thân thể của nàng trạng hướng. Loại trình độ này dụng tâm liền tính là hệ thống không nhắc nhở, cố khê kiều cũng có thể cảm nhận được. Lại tới một lần nàng, vẫn luôn là may mắn. Cố khê kiều chậm rãi kiên định tâm, đi theo giang thư huyền lên lầu, ân gia người cũng không biết ân quốc phúc tay bị thương chuyện này, nàng cũng không tính toán làm cho bọn họ biết. Những người khác cũng đều đường lão ra tử tìm bọn họ có việc, cho nên cũng không quá chú ý. Ân thiệu nguyên như cũng cầm một cái điều khiển từ xa xem tivi, còn dặn dò cố khê kiểu nhanh lên nhi xuống dưới cùng hắn cùng nhau xem tivi. Đường nhạn linh còn lại là làm cố khê kiểu đợi chút xuống dưới ăn canh, nghe thế câu nói cố khê kiểu lòng bàn chân vừa chợt hơi kém té ngã. Như thế nào đến chỗ nào đều tránh không khỏi này chén canh. Giang thư huyền không khỏi để môi, che lại khỏe miệng một mặt độ cung. Ân quốc phúc cơm nước xong liền vào thư phòng. Dị vãng lúc này hắn là ở trong hoa viên tản bộ đầu điều chơi, hôm nay lại đang chờ một cái tiểu hài nhi tới cấp hắn trần trị, cũng thật là điên rồi, hắn thế nhưng có điểm ẩn ẩn chờ mong. Thở dài một hơi, ân quốc phúc nâng lên chính mình cánh tay phải, tâm lại lần nữa chầm đi xuống, vài thập niên, cho dù sẽ hảo, cũng nên không phải là bị một cái nãi hoa hoa chưa khỏi. Đáy mắt mong đợi lại lần nữa tắt, ân quốc phúc một lần nữa dơ lên tươi cười. Ôn hỏa mà nhìn về phía cô khê kiểu, xem đi, tùy tiện trị, ra ra không có việc gì, cũng không trách ngươi. Cô khê kiểu trịnh trọng mà nhìn hắn cái tay kia, nàng biết trong thư phòng này hai người là không tin nàng, nhưng nàng cũng không để ý, trước mắt quan trọng nhất chính là nhìn xem ấn quốc phúc cánh tay còn có hay không cứu, nàng kiểm tra rồi hắn bị thương bộ vị cơ bắp, càng là tham nhập một tiêu huyền khí tiến vào kinh mạch điều tra, cực kỳ nghiêm túc xem nàng như vậy nghiêm túc hình dáng, ân quốc phúc cùng giang thư huyền đều phóng nhẹ hô hấp, không quấy rầy nàng. ân quốc phúc cánh tay khôi phục đã tinh tốt, giống nhau viên đạn xuyên thể thời điểm sẽ cho mô liên kết lưu lại một đạo lỗ trống, đối cơ bắp tổ chức ảnh hưởng đặc biệt đại, mà viên đạn lọt vào xương cốt, như vậy thân thể kia một cái bộ vị trên cơ bản là phế đi, mà ân quốc phúc cánh tay hiện tại còn có thể làm ra một ít động tác, người nhà dài đến vài thập niên không phát hiện cánh tay hắn chịu quá thương có thể thấy được khôi phục đến đã là người tiên. Do xét trong chốc lát, cố khê kiểu liền phát hiện vấn đề. Cánh tay hắn ở chịu súng thương khi kinh mạch bị bỏng, hoàn toàn bị ngăn chặn, xương cốt vỡ ra tế phùng không có khép lại, thế cho nên hắn vô pháp tinh chuẩn mà khống chế chính mình cánh tay. Đã biết bị thương trình độ, chỉ lên liền đơn giản nhiều, nàng lấy ra chính mình kim châm, vung tay lên liền đem này bãi thành một loạt đặt lên bàn. Ta bắt đầu rồi. Cố khê kiều nhìn ân quốc phúc liếc mắt một cái, được đến hắn đồng ý sau liền cầm lấy một cây kim châm. Từ kim châm đến nàng trong tay kêu một khắc hởi, nàng cả người khí thế liền thay đổi, đôi mắt nhíu lại, trên tay liền bay nhanh địa chấn lên, mỗi một châm đều hạ ở một cái huyệt vị thượng, bao vây lấy một kêu huyền khí, phá tan tắc gân mạch. Trưng 154 trị liệu, 3. Xương cốt là muốn rửa vào chính mình chậm rãi lớn lên, nhưng ân quốc phúc đã tuổi già. Thân thể bắt đầu đi vào héo rút, cho nên không có khép lại khả năng tính. Bất quá gân mạch cùng cơ bắp là có thể khôi phục. cố khê kiều huyền khí mang theo một cổ bàng bạc sinh cơ, ở ân quốc phúc trong cơ thể du tẩu huyền khí thực mau liền chữa trị cánh tay tế bào. Ân quốc phúc rõ ràng cảm nhận được cánh tay biến hóa, chính mình cánh tay chính mình nhất rõ ràng, giờ khắc này cánh tay mạch đập nhảy lên đều phóng đại vô số lần ở bên thai hắn tiếng vọng, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn chính mình cánh tay. Vẫn đục đôi mắt chậm rãi đọc lại Hàng năm có điểm tê mỏi không chê Không được cánh tay Hôm nay thế nhưng có chút một chút cảm giác Hơi hơi đau cùng ma. Ta ân quốc phúc mắt dần dần mung lung Thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Đã bao nhiêu năm Hắn vẫn luôn ở cố tình trốn tránh sự thật này Từ nhỏ đến lớn trong tay của hắn Liền nắm chặt một khẩu súng Kia khẩu súng làm bạn hắn vô số mạo hiểm nhật tử Là hắn thân mật nhất đồng bọn Tự này chỉ tay bị thương sau Hắn liền không còn có cầm lấy quá kia khẩu súng, đem nó khóa vào cách sắt, cố tình làm chính mình quên, nhưng chỗ sâu trong óc lại lạ như thế nào cũng quên không được. Hôm nay cánh tay thượng truyền đến đau đớn, có phải hay không cho thấy, sinh thời hắn còn có cầm lấy súng kia một ngày. Ân quốc phúc ánh mắt sáng ngời mà nhìn cố khê tiểu, hóc mắt bắt đầu đỏ lên, này, ta. Hắn ngập ngừng nửa ngày, lại không có thể nói ra một chữ. Nhưng là trong mắt mong đợi lại là xưa nay chưa từng có Tuy rằng xương cốt cái khe bổ cứu không được Nhưng là viết mấy cái chữ to vẫn là có thể cố khê kiều hết sạch trong cơ thể huyền lực Tuy rằng tinh thần thật không tốt Nhưng vẫn là khẽ mỉm cười làm người nhìn không ra hư thật Nàng thoáng nhìn trên bàn sách giấy tuyên thành Mặt mày thập phần nhu hòa Cảm xúc vững vàng xuống dưới ân Quốc Phúc cũng chú ý tới cô khê kiều sát mặt Lo lắng mà đỡ lấy nàng Biết nàng là vì chính mình hao tâm tốn sức, cũng không biết nghiên cứu quá nhiều ít ý, ý thư mới có thể đạt tới cái này hiệu quả, hắn trong lòng đều bị cảm động, hảo, hảo, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mặc kệ về sau có hay không chứa khỏi, quang liền này phân tâm ý liền đủ để cho hắn động dung cũng là từ giờ trở đi, ân quốc phúc là từ đấy lòng chân chính nhận đồng cái này làm cháu gái, giờ phút này này phân nhận đồng cùng ích lợi không quan hệ. Giang thư huyền đỡ lấy cô khê kiều, trong lòng cũng không biết làm gì cảm tưởng, nhìn nàng nguệ bại bộ dáng, chỉ thầm than một tiếng, cũng không đành lòng trách móc nặng nghề một câu. Cô khê kiều dùng tinh thần lực khơi thông mạch lạc quá độ, lúc này tinh thần sắc thật không tốt, chỉ có thể hư rửa vào Giang thư huyền, nhỏ giọng mà kêu hắn viết một phần phương thuốc. Ân gia gia, ta trước mang nàng trở về. Giang thư huyền một tay ôm lấy nàng, một tay nhanh chóng ký lục, hơi mỏng môi nhấp chặt mi mắt rũ xuống che khuất trong mắt thần sắc góc cạnh rõ ràng khuôn mặt rõ ràng lộ ra lạnh lùng kỳ thật tân quốc phúc bị cố khê kiều lớn như vậy ân huệ lý nên là muốn cho cố khê kiều lưu tại ân gia nghỉ ngơi một đêm ở hơn nữa nàng trên danh nghĩa cũng là ân gia người lưu tại nơi này cũng là đương nhiên nhưng là thoáng nhìn cặp kia thâm thúy lạnh băng con người ân quốc phúc liền nói cái gì đều nói không nên lời đành phải đối với cố khê kiều lại cẩn thận dặn dò mấy phen Ai, Tiểu kiều, kiều nhớ rõ a, Sáu Hào trở về, nhận thân ngày. Đường Nhạn Linh ở sau người tiêu, nay còn không có ngồi một lát liền đi. Lần sau trở về nhớ rõ nhiều ở vài ngày. Cố Khê Kiều ngoan ngoãn gật gật đầu, Giang Thư Huyền lại trực tiếp mang theo nàng rời đi. Nàng là tinh thần lực bị đào rỗng, chỉ có thể chờ này chậm rãi khôi phục, liền hắn cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, xem nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ lại rát đau lòng. Đành phải lạnh mặt không nói lời nào. Dựa vào ghế điều khiển phụ thượng, cố khê kiều nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng đã thói quen Giang Thư huyền mặt lạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cảm giác được cái gì không đúng địa phương, thẳng đến thình lình mà nghe được một đạo trầm thấp thanh âm. Ngươi thực thích hợp bác sĩ cái này chức nghiệp. Giang Thư huyền liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt hòa hoãn một ít. Nàng tự cấp thân quốc phúc trị liệu thời điểm, hắn liền cảm giác được kia cổ huyền lực bên trong sinh cơ. Liền hắn đều nhịn không được động dung, hơn nữa nàng tinh thần lực trời sinh cường đại, bác sĩ cái này trức nghiệm, phảng phất chính là trời sinh vì nàng chế tạo. Có lẽ, về sau có thể cùng dung phi xương không phân cao thấp. Giờ này khắc này, liền hắn cũng ở chờ mong, nàng có phải hay không cũng sẽ có như vậy một ngày. Sớm tại nàng cấp thân quốc phúc trị liệu kia một khắc, hắn liền phát hiện nàng trong cơ thể mãnh liệt mênh mông huyền lực, nàng cảnh giới là không hắn cao, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Nàng huyền khí độ tinh khiết lại là cùng hắn kém không lớn. Giang thư huyền hơi hơi hiếp mắt, đáy lòng hoài nghi một chút bị chứng thực, cố khê kiểu đang ở một chút trở nên cường đại, hắn vui mừng vui vẻ đồng thời cũng có lo lắng, có đôi khi năng lực bao lớn trách nhiệm liền có bao nhiêu đại, đây cũng là hắn vẫn luôn không có nói cho nàng cổ võ giới hiện trạng nguyên nhân. Trước 155 đoạt bát cơm, một chuyện ở đây xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có chuyển nhà chuyện này. Cố Khê Kiều vướt ha ha đầu, bắt đầu suy tư muốn hướng chỗ nào dọn, ha ha híp một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, cực kỳ hưởng thụ mà dựa vào nàng trong lòng ngực, "Ta nói dọn ra đi." Đồng ý ung một tiếng, "Tới, trước cho ta kêu một tiếng." "Ha ha, gâu gâu." Cố Khê Kiều đem nó xách lên tới, nhìn chằm chằm nó mắt, "Ta nói chính là kêu một tiếng." "Ha ha." "Ung." "Xem ra ngươi cũng là đồng ý ta dọn đi rồi." Chính là muốn hướng nơi nào dọn đâu Cố Khê Kiều đem ha ha lại ôm hồi trong lòng ngực Tiếp tục suy tư Di động tiếng chuông chẳng khởi cố Khê Kiều gợi lên tới vừa thấy Phát hiện là một cái xa lạ bản địa dây số Biết nàng dây số người không nhiều lắm Nhưng có thể đánh nàng điện thoại hẳn là cũng là người quen Nàng phòng đoán qua rất nhiều người Duy nhất không nghĩ tới chính là gọi điện thoại người này thế Nhưng là lạc văn lãng Hắn là tới mời nàng đi nhà hắn Hôm nay là Lạc Văn Lâm sinh nhật. Người đem địa chỉ cho ta, ta chính mình qua đi là được. Cố Khê Kiều treo điện thoại không có trong chốc lát, Lạc Văn Lãng liền đem địa chỉ phát lại đây, còn phụ gia một câu, bởi vì địa phương khó tìm, nếu nàng thật sự tìm không thấy liền gọi điện thoại cho hắn. Cố Khê Kiều nhìn địa chỉ, phát hiện nhà hắn lại là ở một chung bên cạnh cái kia ngõ nhỏ. Bởi vì là Lạc Văn Lâm sinh nhật. Cố Khê Kiều liền đi thương trường mua một cái người bán hàng nói nam sinh đều thích trên phò mở làm lễ vật. Một chung ngõi nhỏ lại nhiều lại loạn, nàng mới vừa xuống xe thời điểm liền thấy chợ ở đầu hẻm Lạc Văn Lâm, hắn mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt, ở nhìn thấy Cố Khê Kiều thời điểm hắn mắt sáng rực lên một chút. Cố tỉ tỉ. Hắn chiều Cố Khê Kiều phất tay. Cố Khê Kiều đi đến trước mặt hắn, xoa xoa hắn đầu, thuận tiện đem trong tay lễ vật đưa cho hắn sinh nhật vui sướng lạc đồng hậu lạc văn lâm không có vội vã hủy đi lễ vật mà là chỉ hướng hắn bên người nam sinh cố tỷ tỷ đây là ta diêu ra mục, là ca ca bằng hữu diêu ca ca mau gọi người hắn bên người cao gầy thiếu niên lấy ra đỉnh đầu mũ sạch sẽ thanh tú trên mặt lộ ra một đạo sán lạ tươi cười hải lại gặp mặt trước mắt thiếu nữ ăn mặc màu trắng ngón tay lộ ra độ cung duyên dáng cổ ánh mắt trong suốt mặt nếu đào hoa Giữa mày mang theo nhàn nhạt ý cười, dịu dàng như ngọc, diêu gia một khoảng một chút mắt, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Các ngươi nhận thức a Lạc Văn Lâm trừng mắt. Thiếu rong dài, đi. diêu gia một tâm tình hiển nhiên không tồi, mang theo hai người chiều ngõ nhỏ đi đến, khỏe miệng đều liệt nói lô thai. Cố khê kiều gợi lên khỏe môi, hướng Lạc Văn Lâm giải thích, ơn, thi đại học thời điểm cùng hắn trước sau bàn, hắn xuyên cái dép lê tới khảo thí, ta ấn tượng rất sâu. Nàng không có nói bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm chuyện này, rêu ra mục nghị đến đây, tươi cười càng hơn, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt cũng không hữu hảo, nhưng là đối hắn cảm xúc lại rất thơm. thấy nàng chưa nói, hắn cũng liền không để. Lạc gia thật sự thực hẻo lánh, đoàn người vòng lại vòng, mới đến một cái trong viện. Vừa đến ra, Lạc Văn Lâm liền dơ chân chạy đến trong phòng trộm đi hủy đi cố khê kiểu cho hắn lễ vật, hắn vừa thấy đóng gói túi thời điểm liền nhịn không được. Đây là thương trường bán thật sự quý, hắn ngày thường cũng liền nhìn xem, chưa từng nghĩ tới có một ngày nó sẽ trở thành chính mình lễ vật Diêu ra một tắc quen cửa quen mẻo mà ở tủ lạnh tiểu bàn gỗ thượng lấy ra một túi còn không có hủy đi ly giấy, chiêu đại cố khê kiều Kỳ thật ta rất muốn biết, ngươi lúc ấy lấy nữ nhân kia tiền là vì cái gì? Cố khê kiều một bên xem hắn pha trà, một bên hỏi ra tới. Cũng gặp qua vài lần. Cố khê tiểu phát hiện rêu ra một người này cũng không hư, hắn là cái thực trọng nghĩa khí người, hành vi tác phong cũng thực lỗi lạc, đoạn không phải là cái loại này ăn cắp người. Trưng 156 đoạn bát cơm, 2. Cũng không có gì. Lúc ấy văn lâm bệnh tình không ổn định, yêu cầu trị bệnh bằng hóa chất, thực thiếu tiền. Ngay từ đầu ta là hướng ta cô mẫu vay tiền, cũng hứa hẹn sẽ còn cho nàng, trong nhà nàng có tiền, bất quá có tiền tâm nhãn cũng liền không hảo không nhận ta ba cái này bà con nghèo. Ta lúc ấy cũng sắp thật sinh khí, liền đem nàng trong bao tiền trộm ra tới. Diêu Gia Mục hồi tưởng lên, một mặt buồn cười rồi lại một mặt may mắn. Cố Khê Kiều không biết trung gian còn có chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngần ngơ, nàng nhớ tới chính mình giáo huấn Diêu Gia Mục nói, không khỏi sờ sờ cái mũi, vẫn là hiểu là ngươi. Không, ngươi đây là cứu vớt một cái rất tốt thanh niên. Diêu Gia Mục lắc đầu, hắn lúc ấy là có phân thề ý tưởng người tốt luôn là nhiều ma mà người xấu luôn là tiêu giao sung sướng thiên đạo bất công là nàng xuất hiện làm hắn minh bạch trên đời này còn tồn quang minh khi nói chuyện lạc văn lãng sách theo đồ ăn đã trở lại hắn nhất quán lời nói không nhiều lắm cùng cố khê kiều nói vài câu liền vào phòng bếp nghĩ đến hôm nay là hắn đầu bếp lạc văn lâm sách theo chèn phở mở ra tới hảo hảo cảm tạ cố khê kiều giống nhau cũng vào phòng bếp trong phòng bếp Lạc Văn Lãng nhìn Lạc Văn Lâm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế thưởng thức Transformer, trắng nón trên mặt lộ ra tính trẻ con tươi cười, so với ngày thường lão thành, hôm nay Lạc Văn Lâm mới chân trinh, có thanh thiếu niên giống nhau tinh thần phấn chấn. Lạc Văn Lãng nhìn một lát, tiếp tục túi đầu sát do, trong mắt ẩn ẩn có ngông lung sương ngủ. Nhiều ít năm không nhìn thấy quá như vậy Lạc Văn Lâm, lâu đến hắn cho rằng cả đời đều không thể lại chờ đến Lạc Văn Lâm có một ngày có thể hào lên. Lạc Văn Lâm muốn đi khắp thế giới mỗi một góc nguyện vọng cũng không hề là như vậy xa xôi. Phòng bếp môn không quàn, Lạc Văn Lãng hơi hơi nghiêng đầu, liền có thể thấy đại đường Cố Khê Kiều nàng đứng ở trung ương, xem trên tường giấy khen. Trên tường giấy khen đều là Lạc Văn Lâm cùng Lạc Văn Lãng, đương nhiên lấy Lạc Văn Lãng chiếm đa số. Người trước xem trong chốc lát, ta đi ra ngoài tiếp cá nhân. Diêu ra một nhìn mắt di động, sau đó cùng Cố Khê Kiều nói một tiếng. Cố khê kiều nhìn hắn, đông nhiên hiếp mắt, tốt nhất không cần đi ra ngoài, ta xem ngươi có huyết quang thai hương. Diêu gia một cười một tiếng, sau đó nghiêm trang mà nhìn nàng, đừng nói cho ta, ngươi là bấm tay tính toán. Không sai biệt lắm đi. Cố khê kiều gật đầu, tiếp tục xem trên tường giấy khen, cũng mặc kệ hắn nghe không nghe. Diêu gia một này vừa ra đi, thẳng đến cơm điểm mới trở về, là bị một người nữ sinh đỡ đã trở lại. Lạc Văn Lâm vừa thấy này, tư thế lập tức đem trong phòng hỏng thuốc lấy ra tới. Lạc Văn lãng thuần thục mà cho hắn băng bó miệng vết thương, sắc mặt không tốt. Diêu Gia Mục, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần cùng đám kia người hỗn, bọn họ đều là trên đường, không phải cái gì người tốt. Không có việc gì, ngươi đừng động. Ai ngoạ tảo, ngươi nhẹ điểm nhi a. Diêu Gia Mục đằng mà hít hà một hơi, thoáng nhìn chính nhìn hắn cô khê tiểu, lập tức chính thần sắc, ngươi nói ta hôm nay. Ta đoán, cố khê kiều những mảy, nàng ngắm mắt hán thương, còn hành, không chết được. Cho là cái giao hấn. Diêu gia mục. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị chơi chết. Thẩm niệm chi đem trong tay lễ vật phóng tới trên bàn, làm ơn ta còn cần ngươi tiếp. Nếu không phải ta báo nguy, ngươi này mạng nhỏ cũng đừng muốn. Thẩm niệm chi lực chú ý rốt cuộc từ diêu gia mục trên người chuyển khai, thoáng nhìn đứng ở một bên cố khê kiều, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lao lực tâm tư tìm hồi lâu đều tìm không thấy đã cảm thấy không có hy vọng thời điểm, trong giây lát gặp người này, kích động đã không đủ đã hình dung nàng hiện tại tâm tình, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ nhìn, "Ngươi, ngươi, ngươi hảo." Đạm sắc môi hơi hơi gọi lên, Cố Khê kịp tiếp được lời nói cha, không cho nàng tiếp tục nói tiếp cơ hội. Chương 157 đoạt bát cơm 3. "Ngươi hảo." Thẩm Nghiễm chi há miệng thở dốc, nuốt vào đến bên miệng nói chỉ là nội tâm vẫn luôn bình tĩnh không được, thất thần. Cũng may những người khác đều quan tâm Diêu gia một thương thế, không ai chú ý nàng thất thố. Văn lãng, ngươi chỗ nào tới dược? Hiệu quả thật tốt, cảm giác không đau, ta xem cũng không cần đi bệnh viện. Ngày mai thì tốt rồi. Diêu gia một thương ở trên lưng, cắt cái miệng to, huyết nhiễm nửa người. Lạc Văn lãng cho hắn thay đổi quần áo của mình. Lạc Văn lãng liếc hắn một cái đi, lại không nói lời nào. Diêu gia một biết chính mình sai rồi. Hắn sở sờ, sờ cái mũi túi đầu nhận sai. Cố khê kiểu thừa dịp khe hở chuẩn bị họa cái vật nhỏ đưa cho Lạc Văn Lãng, nàng đứng ở án thư, tiêm chỉ chấp bút, mặt mày buông xuống, tinh mắt lưu sóng, mười ngón hạo như tuyết trắng, cùng này gian nhỏ hẹp rách nát phòng không hợp nhau. Đây là cố khê kiểu lần đầu tiên ở Lạc Văn Lâm trước mặt vẽ tranh, hắn xem đến thực nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc cảm thán, trước kia hắn xem qua thẩm niệm chi vẽ tranh. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đẹp cùng thần kỳ, mà hôm nay thấy cô khê kiểu ngắn ngủn 10 phút nội liền đem chính mình cùng Lạc Văn Lãng phát họa ra tới, sinh động như thật. Hắn hiện tại rốt cuộc tin Lạc Văn Lãng nói, cô tỷ tỷ người thật lợi hại. Tiểu hài tử ra biết cái gì. Cô khê kiểu cười một cái, sau đó thay đổi một chi bút, ở chỗ trống chỗ để lại một câu thơ. Hưu đôi cố nhân tư cố cốc, thả đem tân hỏa thí trà mới. Chữ viết thanh tuyển, tiểu nếu kinh long. Nghiễm nhiên có đại gia Chi Phong. Cố tỉ tỉ, ta không phải tiểu hài tử. Lạc văn lâm nhíu môi, nàng kia lời nói mới là hù người đi. Thấy nàng vẽ xong rồi, hắn liền vui sướng mà đem họa cầm đi cấp lạc văn lãng xem. Ngươi họa đến thật sự rất đẹp diêu ra một chen qua tới, mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Liền hắn loại này ngoại môn người đều có thể nhìn ra nàng họa công lợi hại, rất lợi hại. Cố khê kiều nhìn hắn liếc mắt một cái, suy tư một chút. Muốn học đánh nhau sao? Trong hư không hệ thống đột nhiên ngẩng đầu, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn nhận hắn vì đồ đệ. Không phải. Cố khê kiểu không có giải thích. Đánh nhau chuyện này ta còn dùng học. Diêu gia một mi dương lên, có vẻ hết sức đắc ý, ta cùng ngươi nói, từ nhỏ đến lớn, ta đánh nhau liền không có thua quá. Cố khê kiểu liếc liếc mắt một cái hắn trên lưng đau thường đã nhìn ra. Diêu gia một. Này thật là cái ngoại ý muốn. Chuyện này liền không có lại tiếp tục đi xuống, bất quá Cố Khê Kiểu trong lòng đã là có tính toán. Thẩm Nghiễm Chi lúc này mới tìm được cơ hội cùng Cố Khê Kiểu nói chuyện, nàng nhìn Cố Khê Kiểu, thanh âm hưng phấn đến ở phát run, bất quá cũng cô kỵ trường hợp phong thấp thanh âm, "Cố tiểu thư, ngươi họa đã bị ghi vào quốc gia triển lãm tranh, Tư Mã Lao tiên sinh thông qua viện trưởng muốn liên hệ ngươi, cố ý thu ngươi đến hắn môn hạ." Nghệ thuật giới đều biết Tư Mã quân người này Hắn là hoàn toàn xứng đáng nghệ thuật giới đệ nhất nhân, hắn đồ đệ Mục Vân phàm càng là quốc tế thượng lừng lẫy nổi danh tranh sơn dầu thiên tài, một họa thiên kim khó cầu. Mục Vân phàm ở quốc tế thượng lấy thưởng vô số kể, từ 10 tuổi bắt đầu liền không bằng quốc tế sân khấu, mà hiện tại đã đem thế hệ trước người ném xuống, bị trong vòng một chúng nam nữ phong làm thần thoại, thiên hắn tính tình cổ quái, đối người không giả sắc thái, trừ bỏ tư mã quân ai nói cũng không nghe, khỉ nộ vô thường. Cho dù là như thế này, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn ở mọi người trong lòng địa vị. Hắn là cái thứ nhất bằng chính mình họa chinh phục hải ngoại nghệ thuật gia hoa hạ người, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ở quốc nội danh khí sẽ lớn như vậy. Mà giống thẩm niệm chi Mỹ viện những người này, đối tư mã quân cùng một vân phàm loại người này chỉ có nhìn lên phần, muốn nhìn thấy bọn họ, bằng thẩm niệm chi thiên tư cần giao tranh 10 năm mới có cơ hội cùng bọn họ đứng ở một cái ngôi cao, mà 10 năm sau ai biết Mục vân phạm lại đến loại nào độ cao. Cũng bởi vậy, nhận được tư mã quân điện thoại làm Mỹ viện nhất lên một trận sóng to gió lớn, Mỹ viện người từ trước đến nay là khinh thường bọn họ này đó quốc họa phái, bọn họ sùng bái Mục vân phạm, cho nên học tranh sơn dầu đặc biệt nhiều, nhưng nhân cái này điện thoại, những người này đối quốc họa phái nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Nói xong cái này, thẩm nghiệm chi liền nhìn cố khế thiểu, chờ mong nàng hương phấn kích động bộ dáng. Nhưng mà cố khê kiểu một chút cũng không có kích động, nàng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu tiếng vọng tư mã quân người này, nói lên tư mã quân, đời trước cũng là người quen, vô hán, đời trước tư mã quân là cố tích cẩn lão sư. Vừa nhớ tới cái này cố khê kiểu tâm tình liền không hảo, nàng đè đè huyệt thái dương, chiều thẩm niệm chi cười, kia bức họa coi như đưa ngươi, hy vọng ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này, cảm ơn. Thầm niệm chi lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nàng suy nghĩ vô số loại khả năng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ là loại này bộ dáng. Nàng thế nhưng từ chối. Nàng thế nhưng từ chối tư mã quân. Nàng biết tư mã quân này ba chữ đại biểu cho cái gì sao? Chỉ cần ở tư mã quân môn hạ là có thể thiếu phấn đấu nửa đời người, còn có vô số danh vọng cùng danh lợi. Nàng là thật không biết vẫn là thật không thèm để ý. Ngươi! Thật sự! Thẩm nghiệm chi nhất thời phản ứng không kịp. Cố khê kiều trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kim châm, nàng chiều thẩm nghiệm chi rơ rơ lên, trong chẻo đôi mắt cong thành một đạo duyên dáng độ cung, ta chi hướng là đương một người thầy thuốc tốt, cho nên, chuyện này ngươi muốn thầy ta bảo mật. Như vậy cao hội họa thiên phú nàng thế nhưng muốn đi học y gì Thẩm nghiệm chi ngơ ngác gật đầu, đầu góc rầm rầm mà. Đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm cố khê kiều đã ở cùng diêu ra một nói thượng lời nói. Nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trên đời này như thế nào sẽ có loại người này? Thẩm niệm chi đau đầu mà thẳng nắm tóc, như vậy thiên phú không đi vệ tranh đi theo nhân gia khoa học tự nhiên sinh đoạt cái gì bắt cơm à? Trưng 158 giải quyết 1. Lạc Văn Lâm làm người bệnh hắn còn cần hồi bệnh viện, cho nên ăn xong rồi cơm những người này cũng không có mặt khác hoạt động. Diêu gia một bị Lạc Văn lãng một cái tắt chụp về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Niệm chi lưu luyến không rời mà bị một hồi điện thoại kêu đi, đến cuối cùng chỉ còn lại có Cố Khê Kiều ba người. Lạc Văn Lâm đem chén phở mở mang vào phòng bệnh, Hộ Sĩ đang ở cho hắn hướng quảng. Lạc Văn Lãng nhìn hắn lấp lánh sáng lên đôi mắt, ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa lên. Ta. Hảo. Cố Khê Kiều lập tức ngăn trở hắn kế tiếp nói, nàng hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, Tuyết Ngọc khuôn mặt óng ánh sinh quang. Ta nghe mục thúc nói, ngươi rất lợi hại. Nàng cũng là tối hôm qua gọi điện thoại cấp Mục Tông mới biết được tình hình gần đây, nguyên bản nàng cho rằng Lạc Văn Lãng thông minh, động thủ năng lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào, nhưng không nghĩ tới Lạc Văn Lãng trời sinh liền đối số tự thực mẫn cảm, dựa vào nàng cấp công ty mấy bộ kỳ hạn giao hàng trọng tài tổ hợp, hắn là có thể tự hành sờ soạn ra trong đó quy luật. Mục Tông kiến thức tới rồi Lạc Văn Lãng tiềm tàng năng lực, lập tức liền cùng cố khê kiều liên hệ, hắn quyết định phải hảo hảo bồi dưỡng Lạc văn lãng. Rốt cuộc cố khê kiểu không phải thời thời khắc khắc ở công ty, mục tông xem như nhìn thấu, cố khê kiểu chính là một đồ lười, mà nàng không hề công ty thời điểm, đơn lạc văn lãng liền có thể một mình đảm đương một phía. Một cái cường đại công ty không thể gần chỉ dựa vào một người. Cũng không phải. Lạc văn lãng thấp thấp nói một câu, hắn cũng không cảm thấy chính mình đối tài chính phương diện sẽ có như vậy nhẹ bén cảm giác, mục tông là cái thứ nhất phát hiện, hơn nữa đang ở bồi dưỡng hắn còn đem hợp đồng sửa lại, ký hợp đồng kim đổi thành 1.000 vạn. Kỳ thật, tiền nhiều ít với hắn mà nói không sao cả, hắn biết hắn là sẽ không rời đi kiểu thiên cái này công ty. Hơn nữa, công ty kia mấy phân đầu tư phương án hắn có xem qua, 10% không nguy hiểm tiền lợi suất. trên đời này, cũng chỉ có nàng có thể sáng tạo ra như vậy khủng bố số liệu đi. Cố khê kiểu không biết lạc văn lãng lại tưởng cái gì, nàng cùng mục giai đồng hàn huyên một lát thiên, liền chuẩn bị trở về. Lạc Văn Lãng lúc này mới vừa tiếp xong một chiếc điện thoại, nhìn thấy nàng phải rời khỏi, vội không ngừng mà gọi lại nàng, "Ai, từ từ, Mục Thúc làm chúng ta cùng đi Cựu Thiên." "Ngươi xác định?" Cố Khê kiều chớp chớp mắt, "Tìm nàng đi làm gì?" "Không tin ta lại gọi điện thoại chính ngươi hỏi một chút." Lạc Văn Lãng dương dương di động, chiều nàng cười. Cố Khê kiều sờ sờ cái mũi, "Được rồi, cùng nhau đi." Nàng không chắc Mục Tông tìm nàng chuyện gì. Nếu là tìm được nàng phỏng trừng là ra cái gì đại sự, nhưng đến tuột cùng là chuyện gì? Cố khê kiều giữa mày nhíu lại, ánh mắt ở lạc văn lãng trên người quét một chút, hơi chút liệt mấy cái khả năng. Lao sư tới rồi, ngươi đi phòng họp tìm hắn. Nhìn đến hai người, mục tông thần sắc như thường mà làm lạc văn lãng đi huấn luyện. hắn cấp lạc văn lãng tìm chính là N. Thị nổi danh tài chính phân tích sư, tiền lương là ấn giờ tính, lạc văn lãng biết cái này. Học lên thời điểm phá lệ nghiêm túc, cùng cố khê Kiều chào hỏi một cái liền một khắc cũng không chậm trễ về phía phòng họp đi đến. Nếu bọn họ cho hắn cơ hội này, hắn nhất định sẽ hảo hảo bắt lấy. Một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở thế giới đỉnh đi đế đô nhìn xem cái kia vứt bỏ thê tử nam nhân. Cố khê Kiều nhìn hắn đi xa, ánh mắt mới chuyển hướng mục tông, mục tông trên mặt tươi cười đột nhiên liễm khởi, đem trên bàn một phần tư liệu đưa cho nàng, thần sắc nghiêm túc. Một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu Tin tức tốt Cố khê kiểu cầm lấy giấy phiên hai hạ Tin tức xấu nàng có thể đoán được Tả hưu bất quá là đế đô cái kia hảo môn tìm tới Nhưng tin tức tốt nàng thật không có manh mối Nhắc tới cái này Mục Tông mày nối lỏng Chính là vương ba Hắn không phải vẫn luôn ở nghiên cứu ngươi cho hắn kia mấy cái phần mềm sao Nhàn rỗi nhàm chán đem một khoản phá dịch không được tường phòng cháy phát tới rồi hacker diễn đàn Không nghĩ tới đem cái kia trang ép một cái đại nhân vật cấp hấp dẫn tới. Trưng 159 giải quyết, 2. Cố khê kiểu phiên xong rồi tờ giấy, nghe vậy kinh ngạc ngồng đầu, đại nhân vật. Không sai nhi mục tông than nhỏ, nghe vương ba nói, người kia thực yêu nghiệt, nhiều ít ngoại xí đào hán, chính là không ai biết thân phận của hán, thần bí, ánh mắt cũng cao thượng. Bọn họ cái này mới phát sẵn nghiệp, vẫn luôn ở dựa vào cố khê kiểu cấp mấy cái phần mềm kiếm lấy lợi nhuận. Nhưng này không phải lâu dài phát triển chi kế, cựu thiên hiện tại cấp thiếu chính là nhân tài, này niên đại tìm một cái tính kỹ thuật nhân tài nói dễ hơn làm. Lạc văn lãng hiển nhiên là một cái, này đã cũng đủ làm mục tông kinh hỉ. không nghĩ tới một cái nho nhỏ phần mềm còn có thể thông đồng đến như vậy một cái đại súc. Vương Ba đã chạy vội tới thành phố S tìm hắn, tin tưởng qua không bao lâu chúng ta liền sẽ nhiều một vị chiến hữu. Mục tông nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được đắc ý một chút, Nội tâm kích động không cần ngôn nói. Một cái hacker giới phong thần nhân vật, liền người nước ngoài đều ban cho số tiền lớn đào hắn, trước nay không ai thành công quá, thế nhưng bị bọn họ đào tới. Cố khê Kiều sờ sờ cái mũi, cầm lấy di động xoát một chút kinh tế tài chính võng, ngươi cũng nói, nhân gia liền ngoại sĩ đều trứng mắt, ánh mắt như vậy cao, sẽ xem trọng chúng ta này gian miếu nhỏ. tiểu Kiều, ngươi quá coi thường chính ngươi. Mục Tông lắc đầu. Cố Khê Kiều khủng bố hắn đã sớm đã linh giáo rồi, có thể lấy ra lợi hại như vậy phần mềm, làm hắc cơ giới thiên chi tiêu tử đều bông dáng người tìm tới, có nàng ở, gì sợ người nọ không tới. Sợ là vương ba không đi thành phố S, người nọ cũng sẽ nhịn không được chính mình tìm tới. Mục tông lời này làm cố Khê Kiều có điểm ngượng ngùng, chạy nhanh xoay cái để tài hỏi cái kia tin tức xấu. Không ra nàng sờ liệu, tin tức xấu đó là đế đô cái kia hào môn bắt đầu tạo áp lực. Công thương cục người biết cửu thiên công ty cùng ân gia thiếu gia có như vậy điểm quan hệ, cho nên trộm đem này tin tức phóng cho mục tông, bán hắn một tân tình, làm cho hắn sớm làm đề phòng. Mục tông lúc này mới sầu, không thể không tìm cố khê tiểu tiến đến thương lượng, may chiếm ân thiếu tiện nghi, bằng không chúng ta phải bị sát cái trở tay không kịp. Lần trước làm vương thúc thúc dẫn người nghiên cứu kia mấy bộ phần mềm thế nào, cố khê tiểu buông di động, lười nhác mở miệng, nàng dựa vào cái bàn biên. Lịch sự tao nhã thanh tuyển, mặt mày nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ cũng không đem này để vào mắt. Mục Tông một chạm được nàng ánh mắt, nóng nảy tâm cũng phảng phất bình tĩnh rất nhiều, bất quá những người đó dù sao cũng là đế đô, dù cho là lại bình tĩnh trong lòng cũng vẫn là có như vậy điểm sợ hãi. Đã nghiên cứu xong, bất quá chúng ta muốn loại này phần mềm làm gì? Mục Tông đã tử vương ba trong miệng biết, kia mấy khoản phần mềm đại đa số là thiên hướng theo dõi cùng giá quét, là một bộ an toàn hệ thống. Hắn không biết này bộ an toàn hệ thống công năng có bao nhiêu đại, nhưng là xem vương ba kia mấy ngày không ngủ không nghỉ phản ứng tới xem, chỉ sợ cũng là cái nghịch thiên đổ vật. Cố khê kiều giơ tay, đem trên bàn máy tính mở ra, bùm bùm đánh chữ, màu đen bàn phím đem tay nàng chỉ phụ trợ ánh nhuận như ngọc, nhất xuyến xuyến tự phù từ nàng trong tay đổ xuống mà ra. Biết N thị sắp thành lập một cái căn cứ sao. Thanh đạm thanh âm vang lên. Biết một chút. Mục Tông gật đầu. N. Thị xuất hiện quốc gia căn cứ chuyện này nhi người bình thường đều là không hiểu được, nhưng là vòng liền như vậy điểm đại, cũng sẽ có người xem ở cửu thiên tiềm lực vô hạn phần thượng tướng tin tức này để lộ cho hắn. Bất quá dù sao cũng là quốc gia căn cứ, Mục Tông chưa từng nghĩ tới tại đây mặt trên động cân não, quá xa rồi, cũng liền N. Thị đỉnh cấp hảo môn dám lên đi phân một ly canh. Bọn họ này đó tiểu tài sản gia, Liền biết được chuyện này nhi quyền lợi cũng chưa. Từ từ, nàng đột nhiên đưa ra chuyện này nhi, nên sẽ không đem chủ ý đánh tới quốc gia căn cứ trên đầu đi. Này là gan cũng quá lớn, mục tông khiếp sợ mà ngẩng đầu, Ngươi là nói. Trước 160 giải quyết, 3. Cái này an toàn hệ thống chính là vì bọn họ mà kiến. Cố khê kiểu gõ xong rồi cuối cùng một chữ. Nàng từ lúc bắt đầu liền có quyết định này, đời trước nàng nghĩ mọi cách làm cố ra chiếm căn cứ một đinh điểm biên nhi khiến cho cố gia lộ bình thản rộng lớn rất nhiều. Có thể thấy được, cùng quốc gia nối đường dây có bao nhiêu quan trọng, như vậy lúc này đây, nàng cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Quốc gia căn cứ quan trọng nhất bất quá là cơ mật, bọn họ an toàn hệ thống đều là hoa giá cao từ nước ngoài mua, nhưng là nước ngoài đồ vật như thế nào có thể làm cho bọn họ yên tâm. So sánh mà nói, hiện tại quốc nội ra một khoản so ngoại quốc hệ thống càng vì cường đại an toàn hệ thống là bọn họ thượng vội vàng muốn cùng kiều thiên hợp tác mới là máy in xoát xoát địa đánh ra vài tờ giấy cố khê kiều đem giấy rút ra đưa cho mục tông phải biết rằng chúng ta sân khấu không phải N Thị cũng không phải hoa hạ mà là toàn thế giới mục thúc quyết đoán một chút ánh mắt phóng cao một chút bọn họ sân khấu không phải N Thị cũng không phải hoa hạ mà là toàn thế giới câu này nói đến mục tông nhiệt huyết sôi trào hắn tiếp nhận cố khê kiều trong tay giấy càng xem trên mặt càng khiếp sợ, bức thiết mà một trường lật xem, thật lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại nhìn cố khê tiểu. Trong tay kế hoạch án không phải trước kia cái loại này ngắn hạn hình, mà là trường kỳ phát triển, còn suy xét tới rồi về sau kinh tế phát triển xu thế, tư tưởng cực kỳ thành thục đánh đá chuông hoa, nếu không phải người này rõ ràng chính xác ở chính mình trước mặt, hắn nhất định sẽ cảm thấy làm ra như vậy kế hoạch án chính là cái tài chính giới ngôi sao sáng. Như vậy một nhân tài, cố gia như thế nào bỏ được thả chạy. Mục Tông nhớ tới gần nhất trong vòng lời đồn đại, nhíu nhíu mày, bọn họ thật sự cùng trước mắt vị này đoạn tuyệt quan hệ. Không thể không nói, cố gia những người đó nên là có bao nhiêu hạt. Hắn nhìn về phía cô Khê tiểu, đối phương đang xem di động, thân ảnh mảnh khảnh, ve ngẫm như ngọc khuôn mặt còn thực ngây ngô. Đúng rồi, nàng lại như thế nào thành thục cũng bất quá một cái hài tử." Nói trở về Kiểu Thiên cùng quốc gia căn cứ nối đường dây, đế đô cái kia hảo môn thật sự sẽ dừng tại sao. Mục Tông trong lòng kỳ thật cũng không đế, hắn đối quốc gia căn cứ hiểu biết không cố khê tiểu nhiều, cho nên trong lòng vẫn là tổn chút nghi ngờ. Hắn xách lên áo khoác, phân phó trợ lý đề xe, một bên cầm lấy di động. Đế đô, quyền thế tập trung địa, từng tòa cao ốc biêu đi đột ngột từ mặt đất mọc lên, tủng trong mây không, đường cái rộng mở sạch sẽ gần là đứng ở những cái đó cao ốc lâu đế, vừa nhấc đầu là có thể cảm giác được một người nhỏ bé Trung tâm thành phố cao lầu Trang Dung Tinh xảo nữ nhân mị mị một đôi đơn phượng nhãn, nhiễm sơn móng tay ngón tay siết chặt ly một cái bất nhập lưu xí nghiệp cho rằng đáp thượng quốc gia căn cứ ta liền lấy hắn không có biện pháp phải không cũng không nghe ngóng nghe ngóng ta trần phong là ai khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên ánh mắt tràn đầy trâm trọng, cũng không phải là Ngài nữ nhi chính là cùng mộ dung gia thiên kim là bạn tốt, đế đô ai không cho ngài mặt. Nàng bên cạnh trợ lý nịnh nọt mà cười, đế đô thủy thâm đâu quan hệ càng là rắc rối phức tạp, mặc kệ ngươi là nơi đó bọn gián độc, tới rồi nơi này phải thủ quy củ, bản hảo tự mình chân, bằng không ngày nào đó bị bắt lại cũng đến tự nhận xui xẻo. Hiện tại kẻ hèn một cái nhị tuyến thành thị tiểu sĩ nghiệp cũng dám cùng trần gia kêu gào, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Tuy nói Trần gia bàn tay không được như vậy trường, nhưng là thế gian vạn sự ly không được lợi cùng quyền này hai tự nhi. Ở Đế Đô lăn lộn có chút năm số đại gia tộc, cái nào không hiểu được Đế Đô ba cái lãnh đời gia tộc? Giang, gia, Mộ Dung gia cùng Đường gia. Tuy nói Đường gia hiện tại chỉ là nửa lãnh đời, kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nay những lãnh đời gia tộc ngày thường bản lĩnh thông thiên, dấu chân khó lường, người khác muốn lĩnh bợ đều không biết từ đâu dựng lên. Trần Gia có thể cùng mộ Dung gia giao hảo không biết bao nhiêu người đỏ mắt, thu thập một cái nho nhỏ xí nghiệp tự nhiên là không thành vấn đề. Trưng 161 giải quyết, 4. Đi cha cha cái kia quốc gia căn cứ ai phụ trách, cho ta hảo hảo gõ gõ. Trần Phong mặt mày cực kỳ tự đắc, đối trợ lý nói rất là hưởng thụ. Một chiếc điện thoại liền đánh tới N thị quốc gia căn cứ, bên này Giang Thư Huyền nghe ân thiệu nguyên lời nói, sắc mặt lại là càng ngày càng lông trầm. Trần gia, cái nào Trần gia? Phúc, ân tiệu nguyên một cái nhìn không được cười, làm nửa ngày, người Giang Đại gia còn không biết là cái nào Trần gia, này không phải rõ ràng không đem người để vào mắt, chính là thường xuyên đi theo mộ dung rượu tuyết mặt sau nữ hài tử kia, năm nay cũng liền cao nhị đi. Giang Thư Huyền Ninh Mi suy nghĩ một chút, vẫn là không nhớ lại tới, lấy hắn chí nhớ không có nhớ lại tới đó chính là thật sự không có để ý người nọ. Nghĩ đến đây. Ân Tiệu Nguyên cười đến càng hoan, ta quả thực vì Trần Gia cảm thấy bi thương. Tuy là cười, nhưng là xử lý khởi chuyện này tới Ân Tiệu Nguyên cũng là nửa điểm nhi cũng không hàm hồ, liền tính là không hỏi Giang Thư Huyền hắn cũng biết đối phương là nghĩ như thế nào. Ân gia này danh hiệu ở N thị dùng tốt, nhưng bắt được Đế đô cũng liền không đến nhìn. Chuyện này tất là phải dùng đến Giang Thư Huyền danh hạo. Đối với điểm này, Ân Tiệu Nguyên sử dụng tới là nửa điểm nhi áp lực tâm lý cũng không. Tả hữu cũng là vì kiểu mỹ nhân đúng không? Vì thế, đế đô Trần Phong ở văn phòng chờ chuyện này hậu quả, nàng là thế tất muốn lạc văn lãng cùng đường. Điện thoại tiếng vang lên, nàng xua tay làm trợ lý lui ra, lại là tự mình tiếp nổi lên điện thoại, khỏe miệng ý cười doanh doanh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng, một cái nho nhỏ xí nghiệp, cũng dám cùng cục đá chạm vào. Người cười bất quá ba giây, đột nhiên liền đọc lại, vẻ mặt kinh ngạc, Điện thoại bên kia là một cái giọng nam, không đợi nàng nói chuyện liền đổ ập xuống mà mang xuống dưới. Trần Phong, ta xem ngươi là chán sống mùi vị đúng không? Còn dám nhúng tay en nở thị chuyện này, ngươi có biết hay không phụ trách nơi đó chính là Giang Gia người. Giang Gia đại biểu cái gì ngươi không biết sao? Nhân ra một cây ngón út đầu là có thể nghiền chết chúng ta, ngươi khen ngược, bàn tay như vậy trường, chính mình muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Bên kia treo điện thoại chỉ dư đô đô thành. Trần Phong nhất thời không có thể phản ứng lại đây, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi một mảnh xám trắng, đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay, chiếu ra tơ máu nhưng nàng lại một chút cũng không thấy đau dường như. Đắc tội Giang Giang, nàng đầu góc trong khoảng thời gian ngắn chỉ quanh quẩn cái này ý tưởng, đối với muốn chen ép lạc văn lãng chuyện này đã sớm bị nàng ném tới rồi một bên. Rõ ràng chỉ là cái bất nhập lưu sản nghiệp, như thế nào đột nhiên liền biến thành Giang Giang, nàng vội vội vàng vàng đứng dậy. Một bên gọi điện thoại một bên xuống lầu, chỉ gửi hy vọng giang ra không có đem nàng để vào mắt, bằng không nàng thật là liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Lần này sự qua đi, liền tính là cấp trần phong mấy cái lá gan nàng cũng không dám đi treo trọc nở thị, lại thấy thế nào lạc văn lãng khó chịu cũng không có trần gia tương lai quan trọng, lạc văn lãng chỉ là cái nhảy nhóc vai hề, như thế nào phiên không ra tay nàng lòng bàn tay, chỉ cần hắn dám ra nở thị. Nàng liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trợ lý đi theo Trần Phong phía sau Nhi, loang thoáng đoán được một chút, hắn nhìn Trần Phong, ngoài miệng một trận truy phủng, rũ xuống trong mắt lại là chào phúng. Làm nửa ngày, cũng là cái bắt nạt kẻ yếu người, cũng không biết cái nào rang ra là cái gì địa vị, thế nhưng làm Trần gia như vậy sợ hãi. Trợ lý như suy tư gì, hắn ở đế đâu ngây người lâu như vậy, cũng không nghe nói qua có như vậy một hộ nhà, suy nghĩ nửa ngày hắn mới sáng tỏ. Phỏng chừng là cái hắn không thể đụng vào giai tầng. Một hồi vội qua đi, Trần Phong mới được đến một cái lời chắc chắn. Giang Gia bên kia không truy cứu chuyện này, cũng làm nàng không cần lại nhúng tay N.L. Thị. Được đến tin tức này, Trần Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay lau trên chán mồ hôi lạnh, tê liệt ngã xuống ở trên sofa nửa ngày mới hoán lại đây. Riêng là nhận được Giang Gia người phụ trách điện thoại nàng đều có thể cảm thấy một trận vô hình áp lực. Liền tính là Giang gia bên kia không lên tiếng nàng cũng không dám lại đúng tay bên kia sự, Giang gia luôn luôn bá đạo bên vực người mình, bọn họ muốn thật truy cứu lên nàng nhất định là ăn không hết gói đem đi. Lạc văn lãng, tính ngươi gặp may mắn, Trần Phong rùa thầm một tiếng, trong mắt khói mù tản ra không đi. N. Thị mô căn cứ văn phòng, ân thiệu nguyên tiếp xong điện thoại, liền chiều Giang Thư huyền nhìn lại, Giang ca, ngươi như thế nào không cho người hảo hảo thu thập kia Trần ra. Ân tiểu nguyên tự nhận là chính mình luôn luôn không phải cái gì người tốt, ở đọc đại học trong lúc này không thiếu đã làm thiếu đạo đức chuyện này, sau lại nhận thức giang thư huyền, khí thế cũng không ngừng nghỉ đến chỗ nào đi, nên thu thập làm theo thu thập, về điểm này Nhi không hợp hắn tâm ý hố cũng muốn hố chết hắn. Lúc này thấy có người tưởng hố cô khê tiểu hắn chỗ nào có thể nhịn được. Như vậy đáng yêu xinh đẹp ngoan ngoãn lại thông minh mội mội nhưng còn không phải là làm hắn phùng ở lòng bàn tay Nhi sao. Thế nhưng có người dám ở hắn địa bàn nhi cho nàng khó coi, y hắn tính tình tuyệt đối là muốn lộng chết người nọ, nhưng là Giang thư huyền thế nhưng ngăn cản hắn. Hi, hi, hi. Ân Điệu Nguyên thật sự không thể lý giải, Giang đại gia so với hắn muốn bên vực người mình nhiều, ấn loại tình huống này không nên phải hảo hảo gõ trần ra một phen sao? Giang thư huyền buông xuống trong tay thư, ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, người này cho nàng luyện tập. Chờ nàng chính mình luyện tập. Nàng như thế nào luyện tập. Ân thiệu nguyên có điểm mẫu bức. Giang đại gia ngươi này điện thoại đều đánh tới trần gia láo tổ tông chỗ đó đi. Cái kia trần phong trong tay quyền to lập tức liền phải bị thu hồi. Cứ như vậy ngươi còn lưu nhân gia một mạng. Để lại cho cô khê kiều luyện tập. Này còn cần luyện tập. Liên tính không luyện trần phong kia toàn gia cũng không ngày lành quá đi. Nhưng là không chừng trần phong chó cùng rất dậu Cho nên giang gia ngươi lời này ý gì này một câu nẹn ở trong cổ nói cũng không phải không nói cũng không phải, nẹn đến mức cũng quá khó chịu. Ân thiệu nguyên bực bội cầm lấy trên bàn thư, dậm dạp nong nọc văn hắn là không thấy hiểu, đem thư ném tới một bên nhì, suy nghĩ hạ hắn lại chạy nhanh đem ném tới một bên thư ngay ngắn mà dọn xong. Hành đi, dù sao hiện tại ở N.L thị không ai dám động nàng, nếu là kia cái gì Trần Phong ngầm dám động tác, hắn bảo đảm làm cho bọn họ bị chết rất khó xem. Đến nơi tới rồi đến đồ. Đừng nhìn răng đại gia hiện tại người này mâu người hình dáng, thật muốn động kia nha đầu, hắn không chừng đến phiên đế đô thiên. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, ân thiệu nguyên lười biếng mà cầm lấy tới vừa thấy, tức khắc một cái giật mình nhi. Trưng 162 đế đô người tới, một số di động là đế đô, mặt trên chỉ có hai chữ ở nhảy lên. Mộ dung ân thiệu nguyên nhìn chầm chầm này hai chữ, trên mặt tươi cười một chút liếm hạ Thật lâu sau mới Hoa Khai màu xanh lục phím trò chuyện. 76 ngày, là en ở thị giới quý tộc Nhi một cái đại nhật tử. Hôm nay, hiếm khi tổ chức yến hội Ân gia muốn ở bổn gia tổ chức một hồi long trọng nhận thân yến. Ân gia ở núi sông trang viên nhất bên trong, ngày thường mọi người liền xa xa coi trọng liếc mắt một cái cũng không thể. Bên ngoài nhi thủ đều là thiết cốt tranh tranh quân nhân, một con rủi bọ cũng chưa cho người ta bỏ vào đi qua, đừng nói bọn họ Hôm nay có thể đi vào tham gia một hồi hiến hội, về sau liền tính là nói ra đi cũng vô cùng có mặt mũi. Bất quá dù sao cũng là ân ra, có thể bị mời tới người đều là N. Thị có uy tín danh dự, mặt khác gia đình bình dân. Thí dụ như cô gia, đó là liền sờ một chút thiệp mời cơ hội cũng chưa. Cô gia đại trạch, không khí âm trầm muốn mệnh, cô tích cần bị tiễn đi khi, tô huyền nhi nhà mẹ đẻ tới nháo quá một lần, nói thẳng muốn sửa chữa cô khê kiểu. Nhân ân gia thu cố khê kiểu chuyện này Nhi bị tuân ra tới sau Tô gia liền rốt cuộc không hề răng Cố tổ huy càng thêm lưu luyến bụi hoa Tô huyển Nhi tích tụ dưới sự tức giận Trở về nhà mẹ để rốt cuộc không trở về Người nói Ta sai đến có phải hay không quá thái quá Mấy ngày không thấy Cố lão gia tử hốc mắt ham sâu Lại là gián mua rất nhiều Quản gia đứng ở hắn phía sau Hắn ngó mắt tivi Cục mi ru mắt Cũng không có nói lời nói Tivi thượng Phóng viên ở bốn phía đưa tin chuyện này, theo lý thuyết, ân gia loại này đại gia tộc ghét nhất đó là bị báo chí đưa tin, trang ép thượng ân gia sở hữu tin tức đều bị che giấu, không ngừng ân gia như vậy, chỉ cần là số được với hào gia tộc đều như thế. Nhưng mà, hôm nay ân gia thế nhưng chủ động thỉnh phóng viên, tuy rằng phóng viên chỉ có thể ngốc tại núi sông trang viên bên ngoài, liền ân gia trang viên ảnh nhi đều nhìn không tới, nhưng tổng có thể chiếm cái đầu đề không phải. Mặc kệ như thế nào, này hết thảy đều là ân gia ở hướng bên ngoài tuyên bố, bọn họ phi thường phi thường coi trọng cố khê tiểu. Ân phu nhân, ngài thật là thu một cái xinh đẹp nữ nhi. Một cái trang dung hoa lệ quý phụ nhân tận hết sức lực mà lấy lòng đường nhã linh, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ta xem ngài khí sắc cũng hảo rất nhiều đâu. Nguyên bản bọn họ cho rằng cố khê tiểu là leo lên cao chi, nhưng mà này đó vào cửa các quý phụ có chút khiếp sợ. Tới đưa hạ lễ có rất nhiều, tỉ như đề cập hắc bạch lưỡng đạo ngũ gia, điệu thấp trăm năm vọng tộc tiêu gia, Còn có rất nhiều số được với hào, những người này chỉ truyền lại một cái tin tức, bọn họ đều là vì cố khê kiểu tới, cái này làm cho những người khác có điểm khiếp sợ, này cố khê kiểu, đến tuột cùng là có gì không tầm thường địa phương. Nghe được có người khen cố khê kiểu, đường nhạn linh tự nhiên cao hứng, vẻ mặt mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hạ khuyên thai, đương nhiên. Ngươi biết ta này khuyên thai sao, chính là nàng cho ta, mang lên về sau làn da biến hảo không ít, hôm nay cũng chưa sát phấn đâu. Kia phu nhân tưởng lại là, đường nhạn linh quả nhiên thích cô gia nữ nhi, xem ra muốn tìm cơ hội cùng cố khê kiểu hảo hảo thân cận, đúng rồi, kia hải tử bao lượt tới. Mau mời tám đi, cùng nhà mình nhi tử vừa vặn xứng vẻ mặt ta. Phu nhân trước mắt sáng ngời, liền bắt đầu hồi ức. Cố gia kia hải tử vừa trở về liền bị quảng cáo dùm Ben bình hoa chi sưng, có thể thấy được tướng mạo là không tồi, đến nỗi nội bộ. Nàng hiện tại không xem điểm này, có thể cùng ân gia leo lên điểm nhi quan hệ liền không tồi, chỗ nào còn quản cái này. Liên tính cố khê kiểu là cái đầy mặt mặt dỗ xấu so nàng cũng nhận. Bất quá lại nói tiếp, cố gia đem cái này nữ nhi đuổi ra gia môn, chẳng phải là mệt quá độ, càng đừng nói ở n n thị hốn. Về sau không thể thiếu ân gia sử ngáng chân. Càng muốn, phu nhân liền càng hưng phấn. Đường nhạn linh không biết này phu nhân suy nghĩ cái gì, nàng chỉ nghe những người này khen cố khê tiểu lời nói, trong lòng hết sức cao hứng, trên mặt khiêm tốn có lễ. Trưng 163 đế đâu người tới, 2. Bất quá nàng cũng không có bao lớn khen từ từ đeo cố khê tiểu cho nàng trang sức, nàng trực giác chính mình ngày ngày thần thanh khí sảng, đau nửa đầu tật xấu cũng không có. Không chỉ có như thế, làn da cũng từ từ trong trắng lộ hồng, này hiệu quả quả thực lộ rõ, nàng liền cũng làm ẩn kỷ niên đem nhẫn ban chỉ mang lên. Kể từ đó, nàng đánh giá cô khê kiểu có chút môn đạo, nguyên bản còn sợ đứa nhỏ này ngày sau vào đế đô sẽ chịu khi dễ, hiện tại xem ra nhưng thật ra không sợ cái này. Trước kia ở đế đô thời điểm những cái đó người tài ba cũng không này chờ mơ hồ bản lĩnh, có thể thấy được nàng này nữ nhi lợi hại, không tồi không tồi cách đó không xa chiêu đái khách nhân ân thiệu nguyên thấy đường nhạn linh ánh mắt lơ mơ hình dáng liền biết nàng lại ở đắc ý chưa từng gặp qua nàng vì hắn dáng vẻ đắc ý nghĩ đến đây ân thiệu nguyên không khỏi kiểm điểm chính mình có phải hay không hắn đứa con trai này làm được không tốt mới làm hắn ma ma đều không nghĩ thừa nhận nàng có hắn như vậy một cái nhi tử ân thiệu nguyên không vui thừa nhận điểm này cuối cùng hắn miễn cưỡng tìm cái lý do nhất định là bởi vì cố khê kiểu lớn lên so với hắn đẹp Điểm này hắn nhận. Suy nghĩ gian, di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Ân Thiệu Nguyên sắc mặt lại cùng táo bón giống nhau. Mộ Dung Hai chữ ở trên màn hình lập lòe, quả thực chính là đùa đòi mạng. Điện thoại kia đầu người hắn không dám đắc tội, đành phải chịu thương chịu khó mà lái xe đi tiếp vị kia. Núi sông trang viên giao lộ, một cái thân hình cao gầy nữ nhân hấp dẫn đại đa số xe chủ ánh mắt, nàng ăn mặc một kiện lụa đỏ váy liền áo, dáng người phập phồng quyến rũ. Khuôn mặt cực kỳ diễm lệ trưng dương, chỉ là ánh mắt tiêu căng, nhìn người thời điểm luôn là liếc xéo. Nếu nói trước kia, ân Thiệu nguyên còn bị cái này nóng bỏng níu nhi cấp mê hoặc một đoạn thời gian, chỉ là Lang có tâm thiếp vô tình, đây cũng là đường đường ân thiếu du tẩu đùi hoa lần đầu tiên thất lợi. Ở tới phía trước, ân Thiệu nguyên còn sợ chính mình không trí khí, xem này dương mắt mặt sẽ xem nốc, nhưng mà thật là gặp được hắn nội tâm lại rất bình tĩnh này trương trước kia làm hắn vừa thấy liền tim đập thình thịch sắc mặt như nay lại giống như không có nửa điểm lực hấp dẫn trong đầu hiện lên lại là một khắc trương còn hơi mang ngây ngô khuôn mặt ân thiệu nguyên mừng xe chiều nàng phát tay mộ dung tiểu thư lên xe đi ta phải chạy trở về bằng không ta mẹ đến tức ta mộ dung diệu tuyết trong mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc theo đuổi nàng người không ở số ít ân thiệu nguyên liêu nhân kỹ thuật là ở cường đại Tới nơi này trước nàng vẫn là làm một phen suy tính, sợ hắn sẽ dây dưa không rõ, nhưng mà thấy hắn bình tĩnh không gợn sóng mặt khi nàng thế nhưng cảm giác được một chút không thoải mái. Là thật sự buông xuống, vẫn là lạt mềm buộc chặt. Ngồi ở ghế phụ, mộ dung rượu tuyết bắt đầu cân nhắc, khóe mắt lại thoáng nhìn đặt ở xe đầu một bao khoai lát, biểu tình hơi hơi đọc lại, nàng cung ân thiệu nguyên nhận thức có thật nhiều năm, loại đồ vật này hắn từ trước đến nay không chạm vào, thả hắn chơi đến tuy rằng lợi hại nhưng cũng không dẫn người thượng chính mình xe. Cho nên, này rốt cuộc là ai lưu lại? Có nghi vấn nàng trước nay đều không nín được, mộ dung diệu tuyết cầm lấy kia túi khoai lát, ân thiệu nguyên, này ai? Liếc đến kia túi khoai lát, ân thiệu nguyên biểu tình thoáng nhu hòa một ít, mỹ nhân. Kia vẫn là lần trước riêng mua cấp cố khê kiểu, nàng không toàn ăn xong liền lưu tại trong xe, cuối cùng còn cảm thấy khó ăn làm hắn về sau không cần mua, nghĩ đến đây, hắn lại là một trận buồn cười. Mộ Dung Diệu tuyết thấy, mắt nhíu lại, treo chọc tóc, nha, này lại là cái nào tân hoan đổ vật ta. Mộ Dung tiểu thư nói đùa. Loại này hơi mang châm chọc ngữ khí làm ân tiểu nguyên lạnh xuống dưới, hắn nhàn nhạt mà trở về một câu, khỏe miệng biên tươi cười cũng dừng. Đây là ân tiểu nguyên lần đầu tiên dùng như vậy lãnh đạm thanh âm cùng nàng nói chuyện. Mộ Dung Diệu tuyết sóng mắt vừa chuyển, sắc mặt cũng đột nhiên biến lãnh, ngươi không nói còn khi ta không biết phải không còn không phải là một cái nghèo túng tư sinh nữ, ta đảo muốn nhìn nàng đến tột cùng có cái gì mỹ lực, làm họ giang hai tháng cũng không trở về đế đô. chương 164 đế đô người tới ba mảng bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, ân thiệu nguyên sắc mặt khó coi xuống xe, đem trong tay chìa khóa vứt cho đứng ở ngoài cửa quàng ra, mộ dung diệu tuyết đứng ở dưới ánh mặt trời, càng thêm có vẻ dáng người thon dài câu nhân hồn phách. hai người tuy rằng không nói nhưng đều trong lòng biết rõ ràng, mộ dung diệu tuyết chính là vì giang thư huyền lại tiến thêm một bước, khả năng cũng muốn thuận tiện tới xem một cái cố khê tiểu ân thiệu nguyên trong lòng biết, mộ dung diệu tuyết nếu tới nở thì nhất định là kinh người điều tra quá, có thể nói trừ bỏ giang thư huyền nơi này mỗi người hành tung đều bị nàng chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, nghĩ đến đây ân thiệu nguyên một trận bực bội, mộ dung diệu tuyết thân phận cao, nàng nếu là muốn làm cái gì toàn bộ ân gia cũng không đủ nàng chơi. Bất quá Cố Khê kiểu hiện tại là người trong nhà, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ nàng bị người khi dễ. Người Mộ Dung Diệu Tuyết tưởng khi dễ nhà bọn họ người, hành. Cường Long còn áp bất quá bọn rắn độc đâu, tới rồi bọn họ địa bàn, còn sợ nàng xử cái gì thủ đoạn. Bọn họ ân gia muốn thật đua cũng không phải không biện pháp, càng đừng nói còn có Giang thư Huyền ở. Y y Giang đại gia bên vực người mình tính tình Mộ Dung Diệu Tuyết sợ là còn không có động thủ phải bị lộng chết. Mộ Dung tiểu thư, Hoan nên đi vào chúng ta ân ra. Nghĩ thông suốt ân thiệu nguyên đảo qua mới vừa rồi phiên muộn, hắn rôi tay xả xe áo sơ mi cổ áo, khỏe miệng gợi lên một mặt cười như không cười độ cung, liệm diễm mắt đảo hoa ba quang bắn ra buồn phía. Đến, lại khôi phục hắn kia phó ăn chơi chắc táng tiểu dạng nhi, tàn mạn mà đi ở trên đường, gặp được một ít xinh đẹp danh viện còn không kiêng nể gì mà vứt cái mị nhắn nhi, thật sự đem mộ dung rượu tuyết tức giận đến không nhẹ. Đường Nhạn Linh đang ở cùng một đám quý phụ nhân tán gẫu, nhìn thấy Ân Tiệu Nguyên mang theo một cái diễm lệ nữ nhân tiến vào không khỏi ngừng lời nói. Cùng đám kia quý phụ nhân nói một tiếng liền chiều hai người đi tới. Đêm qua Ân Tiệu Nguyên đã cùng Đường Nhạn Linh thông qua khí nhi, bởi vậy nàng biết nữ nhân này chính là Mộ Dung gia tiểu thư. Đường Nhạn Linh tự nhiên biết Mộ Dung cái này họ đại biểu cho cái gì, nàng sợ những người khác va chạm Mộ Dung Diệu Tuyết, chuẩn bị tự mình tiếp đãi. Người tên tiểu tử thối này. Như thế nào đem nàng đưa tới nơi này tới? Đường nhạn linh thấp giọng nói, hôm nay nhiều chuyện như vậy còn ngại không đủ phiền sao. Ân thiệu nguyên cũng thực bất đắc dĩ, ta chỗ nào có biện pháp nào, nàng dù sao cũng là họ mộ dung, tổng không thể không để ý tới nàng đi. Được rồi được rồi, ngươi đi xem già già chuẩn bị tốt không? Đường nhạn linh vẻ mặt ghét bỏ đuổi đi ân thiệu nguyên. Nhìn thấy ân thiệu nguyên đi rồi, đường nhạn linh mới vẻ mặt tớm áp cười, mộ dung tiểu thư. Mộ Dung Diệu tuyết cũng không biết đường nhà linh, nhưng xem ở nàng là ân thiệu nguyên mẫu thân phân thượng, khiêm tốn bài phần, chỉ là đáy mắt lại là trước sau như một kiều căng. Nàng là mộ Dung gia này đồng lứa nhất kiệt xuất con cháu, ở đế đô cũng là nói một không hai tồn tại, loại này ngạo khí là trưởng kỳ tích lũy xuống dưới, nàng cùng người ta nói lời nói thời điểm luôn là mang theo mệnh lệnh ngữ khí, đường gì, nghe nói ngài hôm nay là muốn thu một cái lai lịch không rõ người làm con gái nuôi. Chúng ta đế đô người luôn luôn không chú ý cái này, nếu ngài nguyên bản liền không vui hoặc là bị cái gì hết bức, ngài cùng ta nói, ta chắc chắn đứng ở các ngươi bên này. Mộ dung diệu tuyết nói lên cái này cũng là có một phen cân nhắc, các nàng đế đô không thịnh hành nhận kết nghĩa này một môn, càng đừng nói này đó hào môn, chú ý thực, nơi nào sẽ tùy tiện nhận một cái tới không không rõ rãi nha đầu. Vẫn là cái bị đuổi ra môn tư sinh nữ, nói ra đi cũng khó nghe bởi vậy nàng liền cảm thấy Giang Thư Huyền hẳn là cấp tân ra tạo áp lực, nay liền không nhọc mộ dung tiểu thư lo lắng. nghe thấy lời này, Đường Nhạn Linh trên mặt ý cười dần dần đạm đi, trương thúc, mau đi xem kiểu kiểu có tới không. Đường Nhạn Linh cũng không phải cánh ốc, nàng đương nhiên biết mộ dung Diệu Tuyết là người nào, nếu là người khác nhìn thấy mộ dung Diệu Tuyết tất nhiên là cẩn thận chặt chẽ, nhưng mà Đường Nhạn Linh lại không phải, Đế đô tam đại lãnh đời gia tộc, mộ dung. Thật đúng là đương nàng sợ bọn họ không thành. Thật là chê cười. Mộ Dung Diệu Tuyết liền như vậy bị Đường Nhạn linh ném ở hành lang gấp khúc biên, Minh Diễm trên mặt tươi cười đốn thất, ánh mắt tức khắc trầm hạ tới. Nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy không cho mặt nàng. Có một chút Ân Thiệu Nguyên cũng không có đoán sai, nơi này là En thị, không phải Đế đô. Ân gia hiện tại còn nắm giữ quốc gia căn cứ quyền to, Mộ Dung Diệu Tuyết liền tính là muốn động nơi này, cũng là muốn ước lượng ước lượng. Cho nên nàng nhẫn mại tính tình chờ cái kia cố khê kiểu xuất hiện, rốt cuộc còn không có nhìn thấy chân nhân, nàng không thể dựa vào tra tư liệu đi định luận một người. Trước 165 Giao Phong, 1. cố khê kiểu là dẫm lên điểm tới, lúc này khách khứa đều đã tới tể, liền chờ chủ nhân. Lấy giang thư huyền thân phận tự nhiên là không tiện xuất hiện ở trước công chúng, ân gia người cũng không dám làm hắn đi ra ngoài chiêu đái khách nhân, hắn là cùng cố khê kiểu cùng nhau tiến vào. Này hai người một cái sơ mi trắng màu đen quần dài, cả người tràn ngập cấm dục hơi thở, tự phụ tuấn nhã, lạnh như băng tuyết, một cái thiển sắc váy dài, chỉ thoáng thoáng nhìn liền rác hô hấp cứng lại, mặt mày như bút lông sói câu họa, thanh lệ vô song. Bọn họ hoàn toàn bất đồng khí chất, không thể nói đáp nhưng đứng chung một chỗ lại hết sức hài hòa, như một bức chẩm dãi chạy xuôi khai hoàn mỹ bức họa cuộc tròn, thật giống như là vốn nên như thế. Chỉ một thoáng trong đại sảnh người đều ngơ ngác mà nhìn này hai người, yên tĩnh không tiếng động. Giang Thư huyền thân phận đặc thù, ở đế đô khi hắn liền rất thiếu xuất hiện ở công chúng trước mặt, như thế, ân gia cũng không có khả năng làm Giang Thư huyền tới chấn bãi. Ở N.N. Thị, ân gia xưng đệ nhị cũng liền không ai dám xưng đệ nhất, ở bọn họ địa bàn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Giang Đại gia, ngươi nếu không đi lên, ân thiệu nguyên đỉnh áp lực đi tìm Giang Thư huyền, ngươi đứng ở chỗ này. Bọn họ một đám cũng không dám nói lung tung. Hán quét mắt chung quanh, mọi người đều cúi đầu, nói chuyện thanh em gần như không thể nghe thấy. Động tác càng là thật cẩn thận, nào có một chút thiến hội hình dáng. Rõ ràng những người này đều không quen biết Giang Thư Huyền, nhưng quỷ dị chính là bọn họ lại như thế sợ hãi người này. Chỉ cần có Giang Thư Huyền ở, bọn họ liền không khả năng hảo hảo tới cử hành trận này đến hội. Giang Thư Huyền nhìn mắt cách đó không xa cố khê kiểu, tuấn mi một chọn. Môi mỏng hơi nhấp, hiện tại. Đương nhiên, ngài chấn bãi hiệu quả đã đạt tới ân thiệu nguyên sở sở cái mũi, cho nên, vì trận này hiến hội bình thường tiến hành, ngài vẫn là. Đi thôi. Dứt lời, Giang Thư huyền đem ánh mắt chuyển qua ân thiệu nguyên trên người, đen nhánh thâm thuy đồng tử phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Ân thiệu nguyên dùng mình một cái, cũng may đối phương xem xong liền lên lầu, nếu bằng không, Giang Đại gia không đi, hắn có thể có cái gì biện pháp. Hắn vừa đi, trong đại sảnh không khí bừng lỏng, như là đột nhiên đánh một cái chốt mở, tức khắc náo nhiệt lên. Nói lên bái kết nghĩa vẫn là có điểm chú ý, giống nhau là ở hài tử cha mẹ phương gia mở tiệc chiêu đái khách quý, còn phải cho cha nuôi mẹ nuôi chuẩn bị lễ vật. Đương nhiên, bởi vì nào đó nguyên nhân, trận này hiến hội liền trực tiếp ở Ân gia buồn gia cử hành, này cũng ở trình độ nhất định thượng thuyết Minh Ân gia đối cố khê tiểu coi trọng. Đường nhạn linh càng là cấp cố khê kiểu chuẩn bị chén vàng, kim chất đũa cùng một phen trường mệnh khóa, vì thảo cái cất lợi, càng là tự mình đi chùa hộ quốc thảo cái bình an khóa. Đại môn hai bên, chất đầy lễ vật, này đó không phải bình thường tùy lễ, nói là vài cái gia tộc liên hợp chuẩn bị một cái đại lễ, điểm danh là cho cố khê tiểu. nay lễ sắc thật đủ đại, lui tới khách khứa đều tại đây phân đại lễ trước đỉnh chú trong chốc lát. Bọn họ không biết này mấy cái địa vị không thấp gia tộc vì cái gì sẽ là loại thái độ này, nhưng cũng có thể liên tưởng đến bọn họ không phải vì lấy lòng ân ra, ngược lại là gần bởi vì cố khê tiểu người này. Làm cho bọn họ kinh ngạc nhất chính là, liền luôn luôn không ra mặt ân quốc phúc đều bị kinh động, hắn nhìn về phía cố khê tiểu khi hiển tử vui mừng ánh mắt, người khác cũng liền có thể đoán được, lão già này hiển nhiên là đối cố khê tiểu cực kỳ vừa lòng. Các tân khách cũng nhìn ra chút môn đạo, nhìn cố khê kiều ánh mắt thay đổi một phen lại một phen, tuy nói nàng chỉ là ân gia con gái nuôi, nhưng cũng là cái được sủng ái a, sợ là n nở thị đệ nhất thiên kim đều phải thay đổi người. Ở đây mặt khác danh viện nhóm tuy rằng ghen ghét, nhưng cũng không dám lộ ra tới, ít nhất trên mặt vẫn là muốn một bộ vui mừng bộ dáng. Đường nhạn linh liền mang theo cố khê kiều hành tẩu ở phu nhân tùng trung, cố khê kiều ở mọi người trong mắt liền thành hương bánh trái. Cái gì hương xú đều tới tìm nàng, mà cố khê kiểu cũng biểu hiện đến hào phong kéo léo, một chút cũng không nghĩ lần đầu tham gia loại này hiến hội người, đường Nhạn linh an tâm thoải mái làm nàng một người đi ứng phó này nhóm người. Trước 166 Giao Phong, 2. Hệ thống, ta nghĩ ra đi. Dù cho cố khê kiểu công phu lại thâm, tại đây loại giả dối khách sáo chung đãi lâu rồi khó tránh khỏi bực bội, loại này rõ ràng không nghĩ cười cố tình vẻ mặt giả cười hoặc là một câu mang theo tam quốc ngôn ngữ, quải công nói nàng bế lên ủi, ngẫm lại thật đúng là đau đầu a. Giả thuyết không gian chung, hệ thống dừng chơi trò chơi tay, cái kia nổi tại giữa không chung trò chơi hình chiếu chung, đỉnh đầu một cấu ngàn năm người chơi trên người kim quang vạn trượng, đỉnh cấp buộc nháy mắt ngã xuống, hệ thống vừa lòng cười một cái, mới nhớ tới cô khê tiểu nói, nếu không, ta cho ngươi thuấn di đi ra ngoài. Loại này lời nói cũng chỉ có ngươi có thể nói, Trước công chúng tuấn di đi ra ngoài, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi không cảm thấy thức khốc. So với khốc, mệnh càng quan trọng. Cuối cùng là tiêu vân cùng ngũ Hoàng Văn lại đây giải vây. Bọn họ hai người đều là tùy người nhà lại đây. Bất quá thấy cô khê kiểu ở vội cũng liền vẫn luôn không có tới quấy giày. Thả nhà bọn họ người cũng mang theo bọn họ nhận thức một ít sinh ý thưởng đường bọn. Bởi vậy đến lúc này mới tìm cơ hội lại đây. Ngươi trung quanh rốt cuộc rời đi. Cố Khê tiểu lúc này mới thả lỏng lại. "Ta cùng ta ca lại đây, hắn ở cùng một đám lão nhân nói chuyện, nghẹn chết ta đều." Tiêu Vân bắt đầu phun tảo. Ngũ Hoàng Văn gãi gãi đầu, "Được rồi đi ngươi, ngươi ca đem ngươi hộ đến như vậy hảo, chuyện gì nhi đều dính không thượng ngươi, nghẹn cái hung a." Tiêu Vân hơi kém không một hơi sắc tử, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngũ Hoàng Văn không hề nói với hắn lời nói, nàng cúi đầu, biểu tình nghiêm túc, "Ta đối ân gia cũng đã không có giải." Bất quá vừa mới xem ơn phu nhân vừa mới như vậy đối với ngươi cũng là thứ tốt, ta liền an tâm rồi. Cố khê kiểu biết, này hai người luôn luôn không kiên nhẫn loại này đến hội, lúc này có thể tới cũng là vì chính mình. Chuyện này có thời gian ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo giải thích, hiện tại quan trọng nhất chính là, ta muốn đi tẩy cái tay. Nàng vừa ly khai, vẫn luôn ở trong góc váy đỏ nữ nhân buông trong tay cốc có chân dài, khỏe miệng hơi hơi một câu, theo sau. Cố Khê Kiều dùng thủy vô vô mặt, chiều gương nhìn thoáng qua, đột nhiên đứng thẳng thân thể. "Tiểu mỹ nhân, người tới không có ý tốt, nàng là cổ võ giới người, đạt tới luyện cốt cảnh giới, thoạt nhìn ở các ngươi địa cầu còn xem như cái thiên tài, bất quá không ngươi lợi hại." Nghe được hệ thống nói, Cố Khê Kiều mi mắt hơi rũ, nàng nhéu khăn giấy đem ngón tay từng cây lau khô. Mộ Dung Diệu tuyết khoanh tay trước ngực, một đôi mỹ nhãn đánh giá trước mặt người. Nàng dựa vào bên cạnh cái áo Màu xanh nhạt lễ phục phát hỏa ra nàng kia ngây ngô thân hình, da quang thắng tuyết, vánh vánh như ngọc, mặc mắt trong suốt thanh thiện, liếc mắt một cái thấy đáy, mặt mày tính xảo, mờ mờ ảo ảo có một cổ nhẹ nhàng chi khí, nhưng vô pháp phủ nhận chính là. Vô luận từ cái kia phương diện tới xem, nàng chính là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu mà thôi. Cố khê kiều đúng không mộ dung rượu tuyết khẽ mở môi đỏ, đừng như vậy cảnh giác tiểu nha đầu, ta không có gì ác ý đương nhiên. Ta cũng không phải cái loại này sẽ ủy thế hiếp người người. Hôm nay tới chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói chuyện một ít việc nhi. Ngươi nói cố khê kiểu khẽ cười hạ, ném xuống trong tay giấy. Ta nghe. Không tới đến nàng lại là như vậy bình tĩnh. Mộ Dung Diệu Tuyết nhưng thật ra kinh ngạc một phen. Ta biết gần nhất hai tháng ngươi đều cùng Giang Thư Huyền ở bên nhau, bất quá lâu như vậy ngươi biết hắn đến tột cùng là ai sao? Mộ Dung Diệu Tuyết tạm dừng một chút, nàng chú ý cố khê kiểu sát mặt. Nói vậy hắn cũng không có nói cho ngươi đi, đương nhiên điểm này ngươi cũng không thể trách hắn, gia tộc chúng ta đều tương đối bí ẩn, ngoại giới rất ít có người biết, ta xem ngươi cũng tương đối thuận mắt, liền cho ngươi để cái tình nhi, chúng ta không phải một cái thế giới, người phân ba bảy loại, mà ngươi chỉ là thấp kém nhất, điểm này liền tính ta không nói, chính ngươi có phải hay không hẳn là cũng có thể cảm giác được đến. cố Khê Kiều ở tự hỏi mộ dung rượu tuyết này phiên lời nói. Nàng không biết đối phương là có ý tứ gì, nhưng là nếu Mộ Dung Diệu Tuyết liền tưởng dựa vào lời này tới kích thích Cố Khê Kiều, kia nàng thật đúng là phải thất vọng. Lễ phép triều đối phương gật đầu, cảm ơn nhắc nhở. Thật là một quyền đánh tới bông thượng, Mộ Dung Diệu Tuyết nhíu lại mắt, đột nhiên phất tay. Cố Khê Kiều cảm thấy có một đoàn năng lượng xoa chính mình mặt mà qua, rắc một tiếng, buồn rửa tay bên gương chậm rãi vỡ ra, rồi sau đó hóa thành yên phấn. Nhìn đến cũng có. Đây là ngươi theo chúng ta khác nhau. Mộ Dung Diệu tuyết nhìn cố khê kiều, trong mắt lóe tự phụ, Giang Thư Huyền là lãnh đời gia tộc này một thế hệ hy vọng, khuyên tâm với hắn không ngừng ta một cái, còn có một cái khác liền ta đều kiềng kỵ tiểu yêu nữ, cho nên, cùng chúng ta so ngươi cảm thấy ngươi hy vọng sẽ có bao nhiêu đại. Không cần đến lúc đó tới rồi đế đô, ngươi liền chính mình chết như thế nào cũng không biết, rốt cuộc Giang Thư Huyền cũng sẽ không thời thời khắc khắc có thể bảo hộ ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngược nàng. Trong hư không hệ thống kêu gào lên, thoạt nhìn tức giận cực kỳ, còn không phải là luyện cốt cảnh giới sao? Còn so ngươi lớn mấy tuổi, da mặt như vậy hậu, mẹ nó nàng như thế nào không cùng Giang Thư Huyền so a? Khác nhau. Cố khê tiểu ngẩng đầu, mặt mày như cũ nhu hòa, nàng khẽ cười một tiếng, hơi hơi giơ tay, đây mới là khác nhau. Nàng ngón tay vừa động, nhỏ hẹp không gian nháy mắt lâm vào trong hư không. Mộ Dung Diệu tuyết cao ngạo biểu tình nháy mắt rách nát, nàng khiếp sợ mà nhìn này phiến hư không, ánh mắt dại ra, thật lâu sau phản ứng lại đây, này, đây là, cựu cung bắt quái trận, sao có thể. Nàng may mắn gặp qua trong nhà tiền bối không biết quá cái này trận pháp, nhưng hắn là dùng ngọc thạch cùng trận phù bố trí, bị nhốt ở bên trong người vô luận cảnh giới có bao nhiêu cao đều không thể dùng cậy mạnh tới phá giải, chỉ có thể tìm được mắt trận nơi. Mà đường kim trên đời trận pháp đại sư cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi, chân chính có thể phá giải cửu cung bắt quái trận càng là lông phượng xứng lân, càng đừng nói còn có thể tùy tay bố trí bắt quái trận. Dung huyền khí thi triển cửu cung bắt quái trận, tự thanh một ngày mà, trận chủ đối huyền khí đối với trận pháp khống chế nên có bao nhiêu huyền diệu bị nhốt ở chỗ này quả thực là mặc người sâu xé, ngẫm lại mới vừa rồi nàng còn ở đối phương trước mặt chơi đại đao. Mộ Dung Diệu Tuyết quả thực là hổ thẹn và phần. Cố Khê kiều phất tay triệt trận pháp, nàng nhìn Mộ Dung Diệu Tuyết liếc mắt một cái. Lần này nàng không nói gì, vòng qua Mộ Dung Diệu Tuyết tránh ra, mà Mộ Dung Diệu Tuyết đứng ở tại chỗ nhìn nàng đi xa, không lại ngăn đón. Tấm lưng kia thật sự là mảnh khảnh, một chút đều không rông có được như vậy thâm hậu huyền lượng người. Mộ Dung Diệu Tuyết trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, nàng mới bao lớn, là có thể đạt tới loại trình độ này. Có phải hay không lại một cái giang thư huyền ngang trời xuất thế? Liên tính là so với tiểu yêu nữ nàng cũng là có thể một so đi. Chính là nàng biết được ẩn sĩ gia tộc cũng không có nghe nói qua người này, nàng đến tột cùng là ai. Hoặc là nào đó cao nhân hậu đại, cho tới bây giờ mộ dung diệu tuyết cũng chỉ có thể như vậy tưởng, nhưng mà nhưng không ai cho nàng đáp án. Trước 167 có khác ẩn tình, 1. Trong đại sảnh, ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân ở trong góc. Hai người bọn họ nghiên cứu hồi lâu, cũng không có thể nghiên cứu ra tới chút cái gì. Cũng có người xem hai người cùng cố khê tiểu giao tình hảo liền đi lên bộ điểm lời nói nhi đều bị ngũ hoàng văn ứng phó đi qua. đường đệ, ngươi như thế nào tại đây? Thúc thúc tìm ngươi đã lâu liền ở hai người bọn họ nói chuyện thời điểm. Một người tuổi trẻ nam tử cầm chén rượu đi tới, hắn ôn hòa mà cười, nhìn đến tiêu vân thời điểm. Mắt sáng rực lên một chút, vị này tiểu thư mỹ lệ. Ngươi cùng ta đường đệ nhận thức sao? Ngươi tới này làm gì? Nhìn đến người tới, ngũ hoàng văn trên mặt ý cười thu xuống dưới. Nam tử chút nào không thèm để ý ngũ hoàng văn thái độ, đường đệ, đừng như vậy xúc động, lại nói tiếp lần này vẫn là xem ở ta mặt mũi thượng mới làm ngươi đã đến rồi ân gia, phải biết rằng ngày thường ngươi liền ân gia đại môn đều nhìn không thấy. Đây là có chuyện gì? Tiêu vân có như vậy trong chốc lát là cảm thấy chính mình nghe lầm. Cái gì kêu xem ở mặt mũi của hắn thượng mới đến ân gia, hắn mặt có như vậy đại. Chẳng lẽ không phải ân gia tự mình đem thiệp mời đưa đến bọn họ trong tay tới. Đừng để ý đến hắn, liền một bệnh tâm thần. Ngũ Hoàng Văn cười nhạo một tiếng. Nghe thấy lời này, nam tử sắc mặt trầm xuống dưới, hắn cùng ân phỉ phỉ là tình lữ, cũng được ân phỉ phỉ bảo đảm nhất định sẽ cho bọn họ bắt được ân gia thiệp mời. Hắn ngay từ đầu không ôm hy vọng. Từ trước đến nay hắc bạch lưỡng đạo như nước với lửa, càng đừng nói ân gia vẫn là n nở thị môn hộ, như thế nào sẽ mời một cái cùng hắc đạo gian diễu thế gia? Cũng thật đương thiệp mời tới rồi ngũ gia gia chủ trong tay khi, hắn mới thất tin, cũng bởi vậy, hắn ở địa vị so dĩ vãng, cao không ít. Ngũ Hoàng Văn, nam tử sắc mặt lạnh lùng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên thoáng nhìn một bóng người. Ân phỉ phỉ cho hắn xem qua ân thiệu nguyên ảnh trụng. Tuy rằng chỉ có một chương vẫn là chụp lén, hắn cũng xem đến rất rõ ràng, cái kia chính triều nơi này đi tới người đúng là chăm nghe không được vừa thấy N. Thị ân thiệu nguyên. Hắn khẩn trương sửa sang lại quần áo, lúc này hắn rốt cuộc tin ân phỉ phỉ nói nàng cùng ân thiệu nguyên quan hệ thực tốt sự. Ân thiệu nguyên khó được xuất hiện, hắn khuôn mặt tuấn Mỹ, tươi cười tà tứ, một đôi mắt đào hoa phong tình vô hạn, xem đến này đó thiên kim nhóm mặt đỏ thay hồng, chỉ là không dám hành động. Nhường ra một con đường cho hắn đi, ánh mắt lại như cụ gắt gao dán liền ở trên người hắn. Hắn làm lơ tuổi trẻ nam tử vươn tay, trực tiếp câu lấy ngũ hoàng văn cổ, nhướng mày, như thế nào liền hai người các ngươi, nhị tiểu đâu. Nàng đi rửa tay, lập tức quay lại. Ngũ hoàng văn lột bái ân thiệu nguyên cánh tay, không có thể lột ra, lạc chết ta đều, ngươi như vậy quải còn không cần hình tượng. Nàng một người đi, ân thiệu nguyên thẳng đứng lên, trong mắt hiện lên một đạo quang. Xác định. Ngũ Hoàng Văn lột ra hán tay, đúng vậy, thực xác định. Hành đi, hai người các ngươi hảo hảo chơi, ta lập tức liền trở về. Ân thiệu nguyên không biết nghĩ tới cái gì, chưa nói mấy câu liền đi rồi, đi giống như còn thức cấp, không một lát liền biến mất ở hai người trước mặt. Cùng lúc đó, Ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân đều thu được một cái tin nhắn, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng xóa tin nhắn. Bị làm lơ nam tử vẻ mặt tâm trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngũ Hoàng Văn, sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Không bao lâu chính mình rời đi. Ngũ Hoàng Văn bất động thanh sắc cùng hắn ba ba rời đi nơi này, xe chậm rãi xử ra Ân gia Phạm Vi. Ngũ Phi Dương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Ngươi này chết hải tử, cùng Ân thiếu gia nhận thức cũng không nói cho ta. Vừa mới Ân đương gia tìm ta thời điểm thật là quái kinh tủng. Phản ứng đầu tiên là hắn muốn tới bắt ta. Chức nghiệp tật xấu. Một cái quân sự thế gia người cầm quyền tới tìm hắn, ngũ phi dương chỉ có thể hắn gần nhất lại cùng hắc bang hợp tác rồi một phen, có phải hay không bị người phát hiện? Trước 168 có khác cẩn tình, 2. Cùng ngươi có cái gì hảo thuyết ngũ hoàng văn biểu môi, hơn nữa ta cùng ân thiệu nguyên không thân, ta là cùng nhị tiểu thuộc hảo sao? Đều một cái hình dáng ngũ phi dương xua tay, bất quá ngươi đường ca nói thời điểm ngươi như thế nào không đứng ra, bạch làm hắn chiếm cái này tiện nghi. Lúc này ngươi ở trong tộc danh vọng cần phải so với hắn hấp. Ta là muốn dựa vào chính mình năng lực, không cần ngoại giới trợ giúp này đó hư hắn muốn liền phải, ta không ngại. Ngũ Hoàng Văn chính thần sắc, ba, ta cùng ngươi đã nói ta phải hảo hảo học, tiếp quản ngũ gia cũng không phải nói giỡn. Lần đầu tiên nhìn đến nhi tử như vậy nghiêm túc, ngũ phi dương sửng sốt một chút, hắn nhớ tới nhi tử ngày gần đây mỗi ngày đều cùng chính mình phía sau, còn hướng trong nhà mặt khác quản sự lanh giáo. Hoàn toàn không giống làm bộ bộ dáng. Năm trước ta làm ngươi kế thừa gia nghiệp ngươi chủ động từ bỏ. Ngươi đã mất đi điều động nội bộ tư cách. Hiện tại yêu cầu chính mình đi tranh đoạt cái này vị trí. Như vậy ngươi còn nguyện ý sao? Ta biết, sẽ không từ bỏ. Ngũ Hoàng Văn nhìn ngũ phi dương, đen bóng con ngươi hết sức kiên định. Ngũ phi dương liệt miệng cười, trong mắt nói không nên lời là vui mừng vẫn là cái gì, hảo nhi tử. Ba duy trì ngươi. Ngũ Hoàng Văn ghê tẩm một phen, lúc này hắn trong túi di động đột nhiên vang lên, cầm lấy vừa thấy, phát hiện là ân thiệu nguyên đánh tới, hắn chiều ngũ phi dương làm im tiếng trạng, sau đó tiếp nổi lên điện thoại.